Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trùng cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba người ngồi thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất của lầu dạy học chính. Phó viện trưởng mang bọn hắn vào một văn phòng rộng rãi. Cả văn phòng chỉ ít cũng có tới 200 m vuông, chẳng những có ghế sofa, bàn cùng giá sách, còn có một chút thực vật tinh xảo, mà chúng còn rất nhiều trên những giá sách. Bây giờ đã là thời kỳ hồn đạo khoa học kỹ thuật phát đạt, giấy ghi đã trở thành vật phẩm hi hữu. Rất hiển nhiên, vị phó viện trưởng này rất thích những giấy ghi này. Có thể bảo tồn giấy ghi đến bây giờ cũng có thể dùng hiện vật văn hóa để hình dung, giá trị tuyệt đối không nhỏ. Phó viện trưởng nhìn Quý Hồng Bân một cái, chẳng lẽ ngươi muốn một mực sự thính ư? Quý Hồng Bân không khách khí chút nào, hắn bước tới ghế sofa mà ngồi xuống, cũng không để ý tới vị phó viện trưởng kia. Phó viện trưởng hai tay chống nạnh, có vẻ như hắn đã muốn phát tác, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, hắn hướng Lam Hiên Vũ vẫy tay. "Đến đây, tiểu tử, tới trước mặt của ta." Lam Hiên Vũ thành thành thật thật mà đi tới. Thân thể vị phó viện trưởng này cao chừng trên dưới 1m7, nhưng nhìn thế nào thì thể trọng của hắn cũng phải chừng 200 cân. Giáng người mập mạp, nhưng đôi mắt nhỏ luôn là vẻ cười tủm tìm, làm cho người ta một cảm giác rất thân thiết. Phó viện trưởng nhàn nhạt, nhạt mà hỏi, hôm nay, trong mê cung, thế nào mà con lại nghĩ đến việc dùng loại chiến thuật này vậy? Lam Hiên Vũ nói, con chỉ cảm thấy, ở trong mê cung thì ai cũng không biết mình sẽ gặp tình huống như thế nào. Chúng con đều chưa quen thuộc với mê cung, cũng không biết có gặp phải rất nhiều đồng học một lúc hay không. Vì cái này là khảo hạch nên có lẽ các sư phụ sẽ không để chúng con hoàn toàn không tìm thấy nhau, thậm chí sẽ có thể thấy nhau một cách dễ dàng, vậy thì không bằng lấy khỏe ứng mệt. Nếu chúng con đợi những đồng học khác đánh nhau kha khá rồi mới ra, dĩ nhiên sẽ có cơ hội đạt được thắng lợi lớn hơn nhiều. Phó viện trưởng thỏa mãn gật gật đầu, chiến thuật đối đầu đã biết dùng đầu óc rồi, không tệ. Võ hồn của con có thể tăng phúc cho tiền lỗi cùng Lưu Phong ư? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Có lẽ là vậy, nhưng có điều, lão sư, con cũng không biết một giống cuối cùng đó là chuyện gì xảy ra. Hình như là sau khi phải chịu áp bách từ Hoàng Kim sư tử hống, con cảm thấy cực khó chịu, sau đó liền kêu lên. Phó viện trưởng khẽ gật đầu, hai mắt híp lại. Đây là phản ứng tự nhiên của huyết mạch, không cam lòng bị áp chế. Nói cách khác, huyết mạch của con hẳn là ở phía trên Lữ Thiên tầm, mưu lực cùng thực lực đều tốt. Không nghĩ tới, một người có hồn lực thấp nhất lại là người mang cho ta kinh hỉ. Thực sự thì thực lực là có thể bồi dưỡng, nhưng tính cách lại rất khó rèn luyện. Ta rất thích tính cách của con, có muốn bái sư không? Sao cơ? Lam Hiên Vũ ngẩn người. Tuy tuổi hắn còn nhỏ nhưng cũng biết bái sư có nghĩa là gì. Trong giới hồn sư thì tuyệt đối là một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Dù hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát đạt như vậy thì cái truyền thống này cũng không có thay đổi. Sư phụ cùng thầy dạy là không giống nhau. Thứ sư phụ mang tới cho đệ tử không chỉ là dạy bảo mà còn là truyền thừa cùng yêu mến. Lam Hiên Vũ vô thức mà quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Bân. Quý Hồng Bân vẫn ngồi ở đó, mặt hắn vẫn không chút biểu tình. Lam Hiên Vũ nói, thế nhưng con, con đã có sư phụ rồi Thật sự là hắn không biết vị lão sư béo trước mặt này là ai, sao có thể đường đột mà bái sư như vậy? Có sư phụ rồi hả? Sư phụ dạy con hồn kỹ, võ thuật cổ hay là chiến kỹ? Phó viện trưởng nhướng mày lên mà liếc Quý Hồng Bân một cái. Hắn tự nhiên cho rằng vị lão sư trong lời nói của Lam Hiên Vũ chính là Quý Hồng Bân. Sắc thái của Quý Hồng Bân vẫn bình tĩnh như trước, tựa như tất cả đều không liên quan tới hắn vậy. Phó viện trưởng cười híp mắt mà nói, "Không sao, có sư phụ cũng không sao. Ta cũng không phải muốn dạy con về phương diện hồn sư." Không phải con đã chọn môn học lái chiến hạm ư, ta có thể dạy con cái này làm sư phụ của con về phương diện này. Sau cơ, ngài sẽ dạy điều khiển chiến hạm ư, hai mắt Lam Hiên Vũ lập tức liền phát sáng lên. Phó viện trưởng nói, cái này là con không hiểu nha. Cho tới bây giờ thì lái chiến hạm cũng không phải chuyện riêng. Nhân viên công tác trên một chiến hạm rất đông, mỗi người đều có chức trách riêng của mình. Chức trách khác nhau thì việc cũng khác nhau, nhưng cũng có một người quản lý chung ra lệnh, thao túng toàn bộ chiến hạm, thậm chí là một hạm đội. Thứ ta có thể dạy con chính là tri thức về phương diện này dạy con như thế nào tung hoành trong vũ trụ. Con có hứng thú chứ? Lam Hiên Vũ liên tục gật đầu. Vâng, con có hứng thú, từ nhỏ con đã cực thích chiến hạng. Lão sư, người dạy con thật ư? Phó viện trưởng mỉm cười, hắn có chút đắc mà ý nhìn Quý Hồng Bân một cái, sau đó nói: "Bái sư đi, bái sư ư?" Lam Hiên Vũ phát hiện vị lão sư này đang nhìn Quý lão sư, hắn cũng quay đầu mà nhìn tới hướng Quý Hồng Bân. Nhưng lần này Quý Hồng Bân không còn bất động như ban nãy mà hướng Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Không biết vì cái gì, khi thấy vị quý lão sư này gật đầu, trong nội tâm Lam Hiên Vũ vô thức mà sinh ra một cảm giác tín nhiệm. Hữu Chi hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, hiện tại lại có cơ hội học thứ mình thích nhất, nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mà cung kính cúi người, "Sư phụ, xin ngài thu con làm đệ tử." Phó viện trưởng cười lớn một tiếng, hai tay nâng tới đỡ Lam Hiên Vũ lên. "Tốt, tốt, cuối cùng cũng đã có người kế nghiệp. Ta thu nhận con rồi, về sau con chính là đệ tử của ta." "Đúng rồi, tên ta là Ngân Thiên Phàm, con cứ gọi trực tiếp lão sư là được." Về sau đi ra bên ngoài, cũng không nên nói với người khác con là đệ tử của ta. Đây là bí mật của chúng ta, biết không?" Lam Hiên Vũ sừng sốt một lát, không có quá rõ ý của hắn. Quý Hồng Bân khoan thai mà nói, "Đúng, khi đi ra ngoài ngàn vạn đừng nói tên của hắn, bằng không thì." Ngân Thiên Phàm tức giận nói, "Không nói không ai bảo ngươi là câm, ngươi ngậm miệng lại cho ta." Quý Hồng Bân cười hắc hắc, đứng lên mà nói, "Xem ra ngươi vẫn có chút thay đổi, tối thiểu cũng đã biết bảo vệ đệ tử của mình rồi. Ta đi trước, ngươi tự dạy đi, có điều" đứa nhỏ hiên vũ này cũng không khác người lắm, cứ ngẫm lại cái công lao to lớn lúc trước của ngươi mà dạy hắn. Ngân Thiên Phạm giận dữ hỏi, ngươi có ý gì? Tuy Lam Hiên Vũ không hiểu rõ ý mỉa mai trong lời nói của Quý Hồng Bân, nhưng về cơ bản thì hắn cũng có thể nghe ra đây không phải lời nói tốt đẹp gì. Quý Hồng Bân gõ gõ vạt áo của mình, hai tay chắp sau lưng, toàn thân hắn lập tức có loại cảm giác hòa tan với tất cả mọi thứ xung quanh. Ma hồ Ngân Thiên Phạm thật là uy phong à nha? Cút, cút mau, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ngân Thiên Phạm có chút khí cấp bại phôi mà nói. Quý Hồng Bân than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Lam Hiên Vũ nhìn bóng lưng Quý Hồng Bân rời đi, nhìn lại một chút vị sư phụ mới nhận trước mặt này, nhất thời có chút không biết làm sao. Thẳng đến khi Quý Hồng Bân đi hẳn, sắc mặt Ngân Thiên Phàm mới khôi phục bình thường. Đáy mắt hắn hiện lên một vòng bất khuất, hắn thì thào lầm bầm. "Vô luận như thế nào lão phu cũng không hối hận." "Hừ, lão sư." Lam Hiên Vũ vô thức mà kêu một tiếng. Ngân Thiên Phàm phục hồi tinh thần, trên mặt hắn một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. "Thật sự là không có biện pháp mà" vì sao mỗi lần nhìn thấy lão quý ta không nhịn được được rồi được rồi lúc này con cũng không có việc gì mà từ hôm nay trở đi chúng ta bắt đầu học tập vâng lam hiên vũ kích động tuy hắn vẫn còn chút mỏi mệt vì khảo hạch nhưng sắp được học chính là thứ mình thích nhất thì chút mỏi mệt đó cũng không coi vào đâu lam hiên vũ mang một vẻ mặt hứng thú rạng rào mà hỏi lão sư người thật sự chỉ huy qua chiến hạm rồi ư bao nhiêu chiến hạm vậy người nói cho con một chút đi hai mắt ngân thiên phàm híp lại hắn ngạo nghĩ nói đương nhiên chỉ huy rồi bao nhiêu cũng đã chỉ huy qua. Con biết chiến hạm, vậy con có biết chiến hạm thuộc loại liên hành tinh không? Lam Hiên Vũ làm một vẻ mặt mờ mịt. Con không biết. Con bây giờ còn đang học lái chiến hạm cơ bản, chỉ là học một ít hồn đạo ô tô gì gì đó. Cái kia có là gì? Không có nổi một chút kích thích. Ngân Thiên Phạm nhếch miệng, sau đó hắn đảo mắt một chút rồi nói: Lão sư mang ngươi đi tự nghiệm vũ trụ chính thức một chút, được chứ? Vâng. Lam Hiên Vũ rất hưng phấn mà nói: Đến đây. Ngân Thiên Phạm đưa tay về phía Lam Hiên Vũ rồi quay người vào trong, mở ra một cái cửa phòng rồi đưa hắn vào bên trong. Bên trong là một gian phòng rộng rãi, cũng không phải phòng ngủ. Ở giữa phòng có một đài khoang thuyền mô phỏng cực lớn, gấp chừng bốn lần những khoang thuyền mô phỏng hắn đã từng dùng. Cái đài khoang thuyền mô phỏng này chiếm diện tích hơn 20 mét vuông, toàn thân màu trắng bạc với hình giọt nước gọn gàng, vô cùng đẹp. "Oa cha ơi, thật lớn nha. Lão sư, đây cũng là khoang thuyền mô phỏng ư?" Ngân Thiên Phàm nói. "Đương nhiên, hắn vừa nói vừa xoa lên hồn đạo thông tin trên tay mình lập tức khoang thuyền mô phỏng chậm rãi mở ra lộ ra khung cảnh bên trong trong khoang thuyền mô phỏng là hào quang lập loè tựa hồ có vô số đèn tín hiệu cũng không có loại chất lỏng như những loại lam hiên vũ đã dùng qua đây là khoang thuyền mô phỏng hai người là có thể cho hai người đồng thời sử dụng vốn là nói đến đây ngân thiên phàm đột nhiên dừng lại một lát được rồi con cứ đi vào từ bên cạnh này là được rồi không cần nghĩ gì khác vâng lam hiên vũ bước vào khoang thuyền mô phỏng trong khoang thuyền mô phỏng này lại cho hắn thấy một cảm giác rất mềm mại Khi cả người hắn nằm vào trong đó, cảm giác mềm mại dưới thân đã chậm rãi lan tràn lên trên, cuối cùng ôm trọn lấy thân thể hắn. Lúc này Ngân Thiên Phàm cũng bước vào khoang thuyền mô phỏng mà nằm xuống bên kia. Toàn bộ khoang thuyền mô phỏng chậm rãi khép kín, không có cảm giác tối đen trước mắt. Khi khoang thuyền mô phỏng khép kín, Lam Hiên Vũ lại cảm thấy hai mắt tỏa sáng, những thứ hiện lên trước mắt hắn là một mảnh trời sao vô tận, một vệt sáng vàng xẹt qua, quét hình, xác nhận thân phận. Đệ tử Thiên La Học viện, Lam Hiên Vũ, không có đẳng cấp điều kiện. Lúc này giọng nói của Ngân Thiên Phàm truyền đến, "Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào vũ trụ. Cho con cảm nhận cảm giác lúc chiến cơ không gian phi hành trong vũ trụ, sẽ có lực trùng kích khá mạnh, con phải chuẩn bị sẵn sàng, có thể sử dụng hồn lực để bảo vệ thân thể." "Vâng, lão sư, con đã chuẩn bị xong." Lam Hiên Vũ trợn to mắt mà nhìn mảnh trời sao vô tận này. Chiến cơ không gian là cái gì, thật sự là hắn không biết. Có điều, có vẻ chúng rất hay đây. "Chiến cơ không gian số 128, chuẩn bị cất cánh." Âm thanh nhắc nhở vang lên. Tất cả mọi thứ xung quanh đều phát sáng lên. Lúc này Lam Hiên Vũ mới phát hiện hình như mình đang ở trong khoang điều khiển của một cái máy bay. Nhưng hắn không cảm giác được sự tồn tại của thân thể mình, cũng không cách nào di động nửa phân. Đúng lúc này một cỗ áp lực cực lớn đột nhiên truyền đến từ trước người. Hắn vô thức mà muốn kinh hô, lại cảm thấy mình bị cái lực lượng cường đại kia ép chặt vào ghế. Hơn nữa hắn cũng không phát ra được một chút âm thanh. Dường như toàn thân đều sắp bị ép thành mảnh vỡ vậy. Trong cơ thể, hồn lực tự động vận chuyển. Nhưng dưới loại tình huống này tốc độ vận chuyển của hồn lực hạ thấp một cách rõ ràng. May là trong huyết mạch không ngừng truyền đến nhiệt khí, từ ngực dần hướng tới toàn thân, lúc này mới khiến Lam Hiên Vũ dễ chịu hơn được một chút. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, áp lực giảm bớt một ít. Đây là Vũ Trụ ư? Lam Hiên Vũ nhìn ngó ra chung quanh một chút, cái gọi là chiến cơ không gian này có vẻ như là trong suốt, làm hắn có thể ngắm nhìn được bốn phương tám hướng. Vũ trụ là mênh mông bát ngát, tuy hắn đã từng ngồi phi thuyền vũ trụ, nhưng gần như đắm chìm trong vũ trụ như thế này thì đây còn là lần đầu tiên. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, cảm giác hưng phấn của Lam Hiên Vũ tăng vọt, toàn thân đều trở nên phấn khởi, ngay cả những mỏi mệt của thân thể hắn cũng vì đó mà giảm bớt vài phần. Luồng áp lực mạnh mẽ lại một lần nữa truyền đến, Lam Hiên Vũ vội vàng nhìn về phía trước nhìn lại, ngay ở phía trước không xa, hình như có vật gì đó đang không ngừng phóng đại. Tốc độ phi hành của chiến cơ không gian rất nhanh, cũng không lâu lắm, từng khối thiên thạch cực lớn đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Vành đai thiên thạch ư, cái này hình như là một nơi rất nguy hiểm. Tuy Lam Hiên Vũ biết rõ bây giờ mình đang ở trong mô phỏng trong khoang thuyền, nhưng vẫn không tự chủ được mà khẩn trương lên. Đột nhiên, giọng nói của Ngân Thiên Phạm vang lên. Tiểu tử, ngồi cho vững, nhìn cho rõ đây. Âm thanh điện tử nhắc nhở vang lên. Tiến vào chiến trường. Chiến trường ư? Không đợi Lam Hiên Vũ hiểu được, hắn cũng đã cảm thấy chiến cơ đột nhiên lệch sang bên phải. Sau đó đột nhiên tăng tốc mà đâm vào giữa vành đai thiên thạch. Tốc độ chiến đấu cơ tiến vào vành đai thiên thạch rất nhanh. Trung quanh, từng khối thiên thạch lớn nhỏ dạt qua chiến cơ. Đột nhiên. Lam Hiên Vũ phát hiện trước mắt chiến cơ trở nên sáng ngời, chỉ thấy một chùm sáng bắn ra từ đầu chiến cơ, sau đó chiến cơ liền cuồn cuộn mà bắt đầu. Trời đất quay cuồng, chính là cảm giác lúc này của Lam Hiên Vũ. Mâu chốt là trong cảm giác trời đất quay cuồng còn có áp lực cực mạnh, cả người hắn đều trở nên choáng váng, hắn mơ hồ nghe được từng đợt nổ vang. Tiếp theo, vẫn là trời đất quay cuồng, trung quanh không ngừng vang lên tiếng nổ vang, còn có vô số quang ảnh lập lòe. Thế nhưng căn bản là hắn không có cách nào phân biệt rõ rõ ràng. 20 phút sau, cánh cửa khoang thuyền mô phỏng chậm rãi mở ra. Lam Hiên Vũ gần như nhào ra khỏi khoang thuyền mô phỏng. Giọng nói của Ngân Thiên Phạm truyền đến, "Buồng vệ sinh ở bên kia." Lam Hiên Vũ nhanh chóng nhảy vào buồng vệ sinh, sau đó bên trong liền truyền đến âm thanh một hồi nôn mửa. "Ha ha ha," Ngân Thiên Phạm cười rất âm hiểm, nhưng không có chút nào không vui vì phản ứng này của Lam Hiên Vũ, hắn giơ lên ngón tay. "Năm đó, lần đầu tiên lão phu tự nghiệm chiến cơ không gian, hình như là giữ vững được 18 phút, giờ hắn giữ vững được 19 phút, ta lúc ấy 12 tuổi, mà hắn lại mới có 8 tuổi, càng dễ dạy hơn." Ha ha ha, nhặt được bảo bối rồi, không tệ, không tệ, cả tinh thần lực lẫn thể chất đều tốt. Còn có đủ vài phần mưu trí của lão phu năm đó, quả thật có thể tạo thành tài. Thực sự là lúc này Lam Hiên Vũ đã nôn tới thiên hôn địa ám. Cái cảm giác cưỡi chiến cơ không gian này thực sự không tốt chút nào. Chư lúc mới bắt đầu còn có cảm giác đắm chìm trong vũ trụ cũng coi như không tệ, còn lại thì kinh khủng rồi, nhất là khi tiến vào vành đai thiên thạch, quả thực là hắn phát điên luôn ở đó. Lam Hiên Vũ vịn tường mà ra khỏi buồng vệ sinh, vẻ mặt ngốc trợn, "Lão sư, con Nguyên Thiên Phạm mỉm cười, không có việc gì, không có việc gì, trở về nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Ngày mai, sau khi tan học con lại đến đây, ta sẽ nói cùng Mục Trọng Thiên. Vâng, Lam Hiên Vũ cũng không biết mình đã quay về ký túc xá như thế nào. Hắn vừa về tới ký túc xá liền bại liệt tại trên giường, thậm chí cả cơm tối cũng không ăn. Thực ra thì có ăn cũng không trôi. Cái cảm giác buồn nôn kia gần như tràn ngập trong mỗi một tế bào của hắn, toàn thân cũng mệt xã rời. Ngay cả tiền lỗi cùng Lưu Phong ân cần thăm hỏi hắn cũng không có nghe rõ, liền nặng nề mà tiến vào giấc ngủ. Nhưng cho dù là trong giấc mộng, có vẻ như hắn cũng vẫn luôn cảm thấy xoay tròn. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, tối qua Diệp Linh Đồng không ngủ được tốt. Tổng hợp điểm, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ lấy được hạng thứ tư. Không hề nghi ngờ, cái thành tích này đã tạo thành đà kích khá lớn đối với Lữ Thiên Tầm cùng Diệp Linh Đồng, nhất là đối với người hiếu thắng như Diệp Linh Đồng. Trong khảo hạch ngày hôm qua, Lam Hiên Vũ đột nhiên phát ra long ngâm kia làm nàng lập tức mất đi sức chiến đấu. Sau đó nàng đã bị một thương của Lưu Phong đâm thủng, điều này đã để lại cho nàng một tâm lý oán hận rất lớn. Nàng thật sự không rõ nổi, vì cái gì mỗi khi võ hồn của mình ở trước mặt Lam Hiên Vũ lại luôn xuất hiện vấn đề như vậy, mà đây lại là người nàng không nguyện ý đối mặt nhất. Ngay cả Lữ Thiên Tầm cũng đánh không lại tên kia ư, thế nhưng Lữ Thiên Tầm đã sắp đạt tới 20 cấp cơ mà. Không thể nghi ngờ, việc ngày hôm qua đạt được quán quân đã biến tổ Lam Hiên Vũ thành cái tâm điểm cho mọi người bàn tán nhanh đến nhà ăn rồi, Diệp Linh Đồng đột nhiên nghe thấy những âm thanh ồn ào trong phòng ăn. Đẩy cửa vào, nàng lập tức bị cảnh tượng trong này dọa cho nhảy dựng. mười mấy người vây kín tại đó, không biết đang làm gì. Lam Hiên Vũ, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ngươi cứ như vậy đấy ư? Đúng đấy, ngươi ăn hết đồ ăn, mọi người làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ, không phải ngươi cố ý giấu hết đồ ăn vào hồn đạo khí rồi chứ? Một mình ngươi sao ăn được nhiều như vậy? Chuyện gì đây? Diệp Linh Đồng có chút không rõ, nàng vội bước ra phía trước. Sau đó nàng liền thấy. Những bàn ăn vẫn luôn đầy áp thì lúc này đã rỗng tuếch, không còn một mảnh. Lam Hiên Vũ lúc này đang bị vây quanh, chính hắn cũng làm một vẻ mặt xấu hổ, cũng không trở về, cứ như vậy mà đứng ở đó. Diệp Linh Đồng thấy được thường kiếm giật, nàng vô thức mà hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì vậy? Thường kiếm giật nhìn nàng một cái nói. Chúng ta tới sớm mà điểm tâm cũng không có. Lam Hiên Vũ nói, hắn đã không cẩn thận ăn hết rồi. Hắn nói buổi tối hôm qua chưa ăn cơm nên rất đói, vì vậy mới ăn nhiều. Cái gì? Đây chính là suất ăn của 30 người đấy một mình hắn ăn hết ư, Lam Hiên Vũ cũng nhìn thấy Diệp Linh Đồng, khóe miệng khẽ động đậy một chút. Chính hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Trên thực tế thì từ nửa đêm qua hắn đã đói tới tỉnh ngủ, mà sau khi tỉnh dậy thì tất cả buồn nôn cùng mê muội lúc trước đều biến mất. Thay vào đó chính cảm giác đói tới mức bụng rán vào lưng, cho nên hắn đã tới chờ ở cửa nhà ăn từ sớm. Nhà ăn vừa mở cửa hắn liền xông tới, bắt đầu ăn ngấu nghiến mà ăn, có vẻ như đã cực kỳ đói bụng, cũng có thể là vì ngày hôm qua đã tiêu hao quá lớn. Chính hắn cũng không có để ý gì nhiều. Chỉ là một cái rồi lại một cái bàn ăn. Bình thường hắn cũng ăn được nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng không tới mức quá khoa trương. Nhưng lúc này thì quả thực là khoa trương đến quá phận rồi. Một người, ăn hết bữa sáng của 30 người, mà nhà ăn đã chuẩn bị nhiều như vậy. Đến khi những học viên khác đến Lam Hiên Vũ mới phát hiện mình đã gây họa. Thế nhưng hắn đã ăn xong, hắn đã phải gọi hồn đạo thông tin báo cho Mục Trọng Thiên. Thật sự là bởi vì chính hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Linh Đồng nói, được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa chẳng lẽ còn có thể bắt hắn nhổ ra ư? hắn nhổ ra các ngươi có ăn không? Lam Hiên Vũ không khỏi có chút kinh ngạc mà nhìn nàng một cái. Hắn không nghĩ tới Diệp Linh Đồng lại nói đỡ giúp mình. Đúng lúc này Mục Trọng Thiên đi vào, vào cùng hắn còn có mấy vị đầu bếp đang bưng đồ ăn. Được rồi, trước hết mọi người cứ ăn điểm tâm đi. Có khả năng thân thể Lam Hiên Vũ đã xảy ra một vài vấn đề. Hiên Vũ, con đi theo ta, ta dẫn con đi phòng y vụ kiểm tra một lát. Vâng, Lam Hiên Vũ vội vàng đi theo Mục Trọng Thiên mà ra khỏi nhà ăn. Thật sự là hôm nay hắn không để ý vô luận nói như thế nào thì ăn hết phần của tất cả mọi người cũng là không đúng. nhưng lúc ấy thật sự là hắn đã đói tới mức mắt nổi đom đóm, mà lúc ăn là hoàn toàn dừng không được. cho dù lúc này đã ăn nhiều như vậy nhưng hắn cũng không có bất kỳ cảm giác trướng bụng gì. ra khỏi nhà ăn, lam hiên vũ kinh ngạc phát hiện ngân thiên phàm đang đứng ở ngoài cửa nhà ăn. lão sư, thấy ngân thiên phàm, lam hiên vũ lập tức cảm thấy dạ dày có chút cuồn cuộn, thậm chí hết luôn cả nói. cuộc tự nghiệm chiến cơ không gian ngày hôm qua đã mang cho hắn kích thích, nhưng ít nhiều gì cũng để lại cho hắn một ít bóng ma. Ngân Thiên Phạm nói, tình huống của con rất bình thường, không cần tự ti. Con là do tiêu hao quá lớn, bản thân huyết mạch lại cần quá nhiều năng lượng nên mới quá độ đói khát như vậy. Về sau con không nên ăn cơm ở nhà ăn nữa, đến phòng làm việc của ta mà ăn. Một ngày tới cả ba bữa, vâng, Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu. Chính Lam Hiên Vũ không có phản ứng gì nhưng Mục Trọng Thiên bên cạnh lại là vẻ mặt hâm mộ. Hắn biết, mặc dù vị này chỉ là phó viện trưởng, nhưng địa vị của hắn ở thiên la học viện này là rất cao. Ít nhất cũng là loại người không ai dám gây sự coi như là viện trưởng cũng phải cách hắn rất xa, nhưng lại không thể khâu cho hắn những đãi ngộ tốt nhất. Quý Hồng Bân được vinh dự là người có thực lực đứng đầu Thiên La học viện, nhưng dù là quý lão sư thì cũng là thái độ tốt hơn khi ở trước mặt vị khó viện trưởng mập này, mà trên thực tế thì cũng chỉ có Quý Hồng Bân là có quan hệ tốt với hắn. Còn những lão sư khác đã biết qua một chút về vị phó viện trưởng này thì đều hận không thể đứng xa mà nhìn. Hôm qua Ngân Thiên Phàm nói không cho Lam Hiên Vũ đi ra ngoài nói hắn là đệ tử của mình, đó cũng không phải sợ hắn dùng danh nghĩa của mình đi giả danh lừa mà hắn sợ tình huống của mình sẽ gây ảnh hưởng đến Lam Hiên Vũ. Ngân Thiên Phạm cười híp mắt mà nói với Lam Hiên Vũ: Buổi chiều sau khi tan học thì đến chỗ ta mà ăn cơm trước, một giờ sau đi học. Nhưng như thế nào Lam Hiên Vũ cũng vẫn cảm thấy nụ cười này có chút đáng sợ. Nếu để so sánh với hành trình chiến cơ không gian ngày hôm qua thì khóa học của quý lão sư nào có đáng sợ gì đâu. Chính khóa học của sư phụ mình mới thật là đáng sợ. Ngân Thiên Phạm cười híp mắt mà nói: Gặp khó khăn phải nhen đón mà lên, phải dũng cảm đối mặt mới là đại trưởng phụ. Vâng. Lam Hiên Vũ còn có thể nói cái gì nữa đây? Có điều khi giờ cơm chưa đến thì cảm giác mâu thuẫn của Lam Hiên Vũ đối với vị lão sư này liền biết mất gần hết. Trong phòng làm việc của Ngân Thiên Phạm cũng có bàn ăn. Lam Hiên Vũ cũng không biết lão sư mình lấy đồ ăn từ đâu. Tám món đồ ăn cùng một tô canh đều là những thứ làm từ nguyên liệu quý, có vài loại hắn còn chưa thấy bao giờ. Nhìn qua thì số lượng không nhiều lắm. Thế nhưng mỗi khi ăn hết một cái thì Lam Hiên Vũ đều có thể cảm thấy một cỗ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân. Chính mình cũng có thể cảm thấy năng lượng đang bổ sung đến một cách rõ ràng. Cái loại cảm giác này rất là tuyệt vời nha. Sau một bữa cơm, toàn thân thập phần khoan khoái dễ chịu. Lúc này Lam Hiên Vũ đang cảm thấy toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Những thức ăn này có vẻ như còn tốt hơn những thức ăn Nana Lão Sư cho hắn ở Tử La Thành một chút. Cảm ơn Lão Sư, Lam Hiên Vũ cơm nước xong thì việc trước tiên là hướng ngân thiên phàm thi lễ. Ăn là đại sự, con đang tuổi phát triển thân thể, phải ăn tốt. Có điều, học cũng phải học cho tốt, để ta xem cuối cùng là con có bao nhiêu tiềm năng. Trở về đi, buổi tối gặp lại. Có vẻ như trên mặt Ngân Thiên Phàm vĩnh viễn luôn là một bộ dáng cười mị mị như vậy, thế nhưng đến buổi tối thì vị lão sư này liền biến thành cái thứ đáng sợ nhất. Ngân Thiên Phàm cũng không có dạy Lam Hiên Vũ cái gì, chỉ mang hắn lên chiến cơ không gian, lại để hắn tự nghiệm thấy cảm giác trùng kích mãnh liệt trong chiến cơ không gian. Khoảng thời gian này liền biến thành thời gian địa ngục của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng không còn ăn cơm cùng những người khác, chuyện này là do Mục Trọng Thiên tuyên bố. Với tư cách trừng phạt, học viện không quan tâm tới việc ăn của hắn, để hắn tự giải quyết. Lúc này mới dẹp loạn được sự phẫn nộ của dân chúng. Sau đó, cả học kỳ trở nên càng gấp rút hơn, chương trình học chức nghiệp phụ đã bắt đầu toàn diện, dẫn đến việc chương trình học càng trở nên dày đặc và khẩn trương. Khi khoảng cách tới lúc thi cuối kỳ còn một tháng, rốt cuộc Lữ Thiên Tầm cũng đã thành người đầu tiên trong lớp đột phá đến cấp 20, thành công tiến vào tu vi hai hoàn. Sau khi có được hồn hoàn thứ hai thì tất nhiên hắn cũng thành người mạnh nhất lớp. Cứ thỉnh thoảng Lữ Thiên Tầm lại liếc tới Lam Hiên Vũ. Cuối kỳ đã tới, khảo hạch cũng sắp tới lần nữa. Lần này hắn có lòng tin tuyệt đối đánh bại được Lam Hiên Vũ rửa sạch xỉ nhục từ lần ăn sạch bữa sáng của cả lớp đó các học sinh phát hiện mỗi khi đi học tinh thần của Lam Hiên Vũ luôn có chút hoảng hốt ngay cả thành tích văn hóa khá tốt của hắn cũng bắt đầu trượt rồi người biết hắn mỗi ngày đều đi ăn cha tấn thì chỉ có tiền lỗi cùng Lưu Phong mà đương nhiên hai người sẽ giữ bí mật này cho Lam Hiên Vũ mỗi ngày Lam Hiên Vũ đều phải tự nghiệm lấy cảm giác ngồi chiến cơ không gian như vậy nên chính hắn cũng không có cách nào làm cho tinh thần không hoảng hốt nhưng những trả giá đó của Lam Hiên Vũ cũng không có ủng phí hắn phát hiện Khi mình học lái chiến hạm, vô luận phải điều khiển cái gì thì tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, luôn có thể bình tĩnh mà làm ra phản ứng chính xác. Chính hắn cũng có thể cảm thấy tố chất thân thể của mình đang không ngừng tăng lên. Mặc dù chỉ là cưỡi chiến cơ không gian, thế nhưng những trùng kích mà chiến cơ không gian mang đến cũng vẫn có thể rèn luyện thân thể hắn. Mỗi ngày thân thể đều tiêu hao năng lượng cực lớn. Dưới tình huống có đầy đủ dưỡng chất bổ sung, hắn đã dần cảm nhận được chỗ tốt, cho nên hiện tại hắn ngồi chiến cơ không gian đã không còn khó chịu như ban đầu. Thế nhưng dù thân thể của hắn có tốt hơn nữa, cũng không chịu nổi việc Ngân Thiên Phàm kéo dài thời gian ngồi chiến cơ không gian, mỗi ngày đều lái tới lúc hắn chịu không nổi, tới lúc thân thể tiếp cận cực hạn mới dừng lại. Sau lần bộc phát ra tiếng long ngâm kia thì đúng là hồn lực của Lam Hiên Vũ đã tăng lên. Trước đây không lâu, rút cuộc hắn cũng đã đột phá đến 15 cấp. Đương nhiên 15 cấp vẫn là áp đáy trong lớp này mà thôi, bởi vì phải theo Ngân Thiên Phàm học tập, nên số lần hợp luyện của ba người tổ Lam Hiên Vũ cũng giảm bớt chút ít. Ngẫu nhiên mới có thể triệu hoán Đông Thiên Thu tới được một lát nói chuyện với Nana lão sư vài câu. Mỗi ngày thật sự là quá bận rộn luôn có loại cảm giác đầu óc choáng váng. Ban đầu thì đệ tử lớp thiếu niên năng động còn có thể về nhà vào cuối tuần. Nhưng rất nhanh liền đổi thành một tháng mới có thể về nhà một lần. Khoảng cách tới cuộc thi cuối học kỳ đầu đã sắp tới, chỉ còn lại có một tháng cuối cùng. Tiền lỗi hỏi Hiên Vũ, đêm nay còn phải tới chỗ phó viện trưởng không? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, cười khổ nói, khẳng định phải đi đó. Những thứ khác không nói tới riêng việc mỗi ngày lão sư đều cho hắn nhiều đồ ăn làm từ nguyên liệu quý như vậy hắn đã không nỡ bỏ rồi. Hùng chi. Hắn cũng tin những thứ lão sư dạy nhất định là hữu dụng. Còn một tháng nữa là tới lúc thi cuối kỳ, chúng ta cũng nên hợp luyện một chút chứ?" Nghe Tiền Lỗi hỏi vậy thì Lam Hiên Vũ sừng sốt một lát, gật gật đầu, "Đúng vậy, nên luyện một chút rồi. Để ta hỏi lão sư xem mấy ngày sau có thể cho ta chút thời gian hay không." Tiền Lỗi nói, "Được." Lại nói tiếp, "Hồn lực của ta đã tới 17 cấp rồi, ha ha. Những đệ tử đã được chọn như bọn hắn thì đẳng cấp hồn lực luôn vượt nhũng đám bạn cùng tuổi khá xa." Lam Hiên Vũ làm một vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, "Ta mới 15 cấp." Học kỳ sau ngươi có thể tới 20 cấp không? Tiền lỗi nhún vai, quá sức nha, còn kém 3 cấp đấy. Đoán trường học kỳ sau phong tử có chút hy vọng, hắn đạt 17 cấp trước ta. Có điều, ta đoán tới học kỳ sau tinh thần lực của ta sẽ có thể đột phá 200 điểm. Thiên la tinh chúng ta cũng không có mấy ai có thể đạt đến cái trình độ này. Lợi hại không? Đúng rồi, gần đây tinh thần lực của ngươi tăng lên như thế nào rồi. Đoán trường khảo hạch cuối năm hai ta vẫn là 10 cộng đấy nhỉ? Lam Hiên Vũ nói, ta cũng không biết, ngày ngày đều bị tròn vàng đấy. Tốt rồi ta phải tranh thủ thời gian đi đã. Nói xong, hắn đã vội vã mà ra khỏi ký túc xá, thẳng đến phòng làm việc của ngân thiên phạm. Đến khi hắn đi vào tới phòng của ngân thiên phạm thì đã ngoài ý muốn mà gặp được quý hồng bân. Quý hồng bân đang tức giận mà quát với ngân thiên phạm: mập mạp, có phải ngươi điên rồi hay không hả? Sao ngươi có thể dạy trẻ con như vậy? Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ngươi có chịu được trách nhiệm không? Ngân thiên phạm nói: không phải là vẫn không có việc ngoài ý muốn ư? Ngươi bớt cái kiểu quá chặt chẽ như vậy được không? Trước kia ngươi đâu phải như thế. Quý hồng bân cả giận nói cái này gọi là quá cẩn thận chặt chẽ ư? cái khoang thuyền mô phỏng kia của ngươi là cấp bậc gì? là thứ mà tu vi này của hắn có thể đi vào đấy ư? nếu hắn có việc gì chúng ta nói với cha mẹ hắn như thế nào? ngân thiên phàm có chút không kiên nhẫn được nữa. ngươi có điên hay không vậy? nếu không có phán đoán cơ bản ta có thể để hắn vào khoang thuyền mô phỏng của ta được? hắn có thể giống lui hoàng kim sư vương dưới tình huống chỉ có nhất hoàn tu vi cái này nghĩa là gì? có nghĩa là bản thân huyết mạch của hắn còn ở trên hoàng kim sư vương. ta đã cẩn thận quan sát qua cái đường vân trên lam ngân thảo của hắn rõ ràng là long văn. nói cách khác, cái lam ngân thảo này của hắn có biến dị liên quan tới loài rồng đấy. hơn nữa cũng không phải chân long bình thường. nếu không làm sao có thể chấn nhiếp hoàng kim sư vương. nhưng hiển nhiên lực lượng huyết mạch của hắn còn chưa được kích phát hoàn toàn. bằng không thì hẳn là hắn có thể thường xuyên dùng cái long ngâm đó. áp lực đến từ ngoại giới sẽ thúc giục huyết mạch của hắn tiến thêm một bước thức tỉnh. lại nói nữa, có thể tự thể nghiệm tại chiến cơ không gian sẽ làm cho phản ứng của hắn nhanh hơn. thậm chí có thể kích thích tinh thần lực của hắn tăng tốc tăng lên ta là cái tu vi gì, chẳng lẽ còn để thân thể của hắn phải tan vỡ hay sao? Tất nhiên ta sẽ một mực cẩn thận mà quan sát. Đã hai tháng rồi, không phải hắn vẫn còn rất tốt đấy ư? Hơn nữa, ngươi biết bây giờ tiểu tử này có thể ở bên trong đó bao lâu không? Ta nói cho ngươi là một giờ, ngươi tin không? Cái gì? Một giờ ư? Quý Hồng bân khiếp sợ mà nhìn Ngân Thiên Phạm. Khoang thuyền mô phỏng của Ngân Thiên Phạm là cấp bậc gì sao hắn không rõ đây? Đừng nhìn tu vi của hắn còn hơn Ngân Thiên Phạm, nhưng muốn nói tới việc điều khiển thì hắn tuyệt đối bội phục Ngân Thiên Phạm. Phải biết rằng. Lúc trước vị này chính là, Ngân Thiên phàm nói, cái này chính là tố chất thân thể. Đứa nhỏ này thể chất cùng tinh thần lực đều tốt. Thật sự là rất khó kiếm được rồi, nếu chỉ là từng bước tiến như bình thường mới thực sự là lãng phí. Tương lai, ta vẫn hy vọng hắn có thể thi đậu chỗ đó đấy. Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ về phía trước. Thần sắc của Quý Hồng Bân lập tức trở nên nghiêm túc. Trong miệng hắn lặng lẽ mà thì thầm một câu gì đó. Đáy mắt Ngân Thiên phàm hiện lên một vẻ thống khổ. Lão Quý Hà, đời này của ta... Hối hận nhất chính là tuổi trẻ khinh cuồng làm chuyện sai, thế cho nên bị khai trừ. Dù về sau có thành tựu nhất định tại quân đội, nhưng trong nội tâm vẫn rất thống khổ. Phần thống khổ này ngươi có thể hiểu ư, nếu như lúc ấy ta không có bị khai trừ thì nhất định ta cũng có một phần tại Hải Thần duyên ấy. Về phần đến già sao còn phải cơ khổ đây? Quý Hồng Bân thở dài một tiếng. Được rồi, chúng ta đều là những đệ tử bất tài. Ngươi dẫn hắn thử một lần, cấp quyền hạn cho ta quan sát một chút, ta muốn xác định hắn có thể thừa nhận. Được, Ngân Thiên Phàm vẫy vẫy tay với Lam Hiên Vũ vẫn ngơ ngác chưa hiểu ra sao. Hiên Vũ, chúng ta vào khoang thuyền mô phỏng, tiến vào khoang thuyền mô phỏng quen thuộc, cánh cửa khoang khép kín, mảnh trời sao bao la quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, lực đẩy mạnh truyền đến, chiến cơ không gian cất cánh, tất cả những thứ này Lam Hiên Vũ đều đã trải qua vài chục lần rồi, sớm đã không còn cảm giác tươi mới như ban đầu, hắn hít sâu một hơi, hồn lực trong cơ thể tự động điều chỉnh, vòng xoáy vàng bạc song sắc trên ngực bảo trì tít tấu nhất định chậm rãi xoay tròn, hắn tập trung chú ý, hai mắt híp lại, toàn thân đã làm xong chuẩn bị ứng biến, chiến cơ tăng tốc lại lần nữa tiến vào vành đai thiên thạch, vừa tiến vào vành đai thiên thạch, toàn bộ chiến cơ giống như được trao cho sinh mệnh vậy, cuồn cuộn như rắn hổ mang động thân, từng động tác nối tiếp nhau trong vành đai thiên thạch như cá gặp nước, chiến cơ không ngừng bắn ra từng chùm sáng, hiện tại Lam Hiên Vũ đã có thể miễn cưỡng thấy được một ít, những chùm sáng này cực tinh chuẩn mà bắn vào những chiến cơ không gian khác trong vành đai thiên thạch, cũng có lúc bắn thẳng vào thiên thạch để mở đường, không hề nghi ngờ, Ngân Thiên Phàm điều khiển cái chiến cơ không gian này đã thành thạo tới mức thần hồ kỳ kỳ so với sự mê mỏi lúc đầu thì hiện tại Lam Hiên Vũ đã tốt hơn nhiều rồi. Bằng vào việc tự cân bằng thân thể, hơn nữa đã có thể chống cự với lực trùng kích. Hắn đã bắt đầu thử phân biệt phương hướng, phân biệt rõ chiến cơ không gian đang làm cái gì. Hơn nữa, theo Ngân Thiên Phạm thao tác chiến cơ không gian thành thạo như vậy, Lam Hiên Vũ cũng dần quan sát được một ít đặc điểm của chiến cơ không gian. thí dụ như dưới sự thao tác của Ngân Thiên Phạm thì gần như mỗi thời mỗi khác đều luôn chuyển hướng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu làm cho hắn sinh ra mệt mỏi, nhất là sau mỗi lần phát động công kích chiến cơ không gian đều lập tức chuyển hướng, hơn nữa lại không có chút quy luật nào, lại luôn có thể tránh khỏi công kích của những chiến cơ không gian khác, cứ như vậy mà xuyên thẳng qua vành đai thiên thạch. ít nhất là mấy tháng này Lam Hiên Vũ còn chưa bao giờ thấy việc chiến cơ không gian của Ngân Thiên Phạm bị phá hủy. Có thể nghĩ vị lão sư này đạt đến trình độ nào trong việc điều khiển chiến cơ không gian? Lúc này cũng là như thế, chiến cơ không gian luôn không ngừng chuyển hướng, không ngừng mà phát động công kích. Mỗi một lần đều có thể vừa vặn mà tránh đi công kích của địch nhân, lại không ngừng đánh tan từng cái chiến hạm. Lam Hiên Vũ trải qua mấy tháng thích ứng, tuy cảm giác mê muội vẫn còn, nhưng ít ra cũng không đến mức hoàn toàn không chịu nổi như lúc ban đầu. Với tổ chất thân thể của Lam Hiên Vũ, mà tới bây giờ còn không cách nào thấy rõ được phương thức chiến đấu của Ngân Thiên Phạm, nhưng ít ra hắn cũng có thể dần dần thích ứng trạng thái này, hơn nữa có thể phát hiện được một chút huyền bí từ đó. Trên thực tế thì quan trọng nhất vẫn là năng lực thích ứng của thân thể. Ngay cả Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy năng lực thích ứng của mình thật sự là rất mạnh. Dưới trạng thái phi hành cường độ cao này mà vẫn có thể chờ chống một đoạn thời gian, không biết qua bao lâu chiến cơ không gian đã thoát ly khỏi vành đai thiên thạch trở về khoang thuyền mô phỏng mở ra lam hiên vũ ngồi ở chỗ kia hắn không có nóng lòng đứng lên mà lấy lại bình tĩnh trước đây cũng là kinh nghiệm của hắn nếu cứ trực tiếp đứng lên thì cảm giác mê muội sẽ trở nên cực mạnh mẽ bước chừng qua mười mấy giây hắn mới vịnh khoang thuyền mô phỏng chậm rãi đứng người lên mà thở dài một hơi quý hồng bân vẫn luôn đứng bên cạnh khoang thuyền mô phỏng mà quan sát lam hiên vũ kể cả những biểu lộ lúc trước của hắn trong chiến cơ không gian mà lúc này vẻ mặt của quý hồng bân đã là kinh ngạc ở trước mặt hắn Lam Hiên Vũ chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể có chút lắc lư, không hơn. Phải biết rằng, đứa nhỏ này vẫn chưa tới 9 tuổi. Trên thực tế thì số tuổi thực của Lam Hiên Vũ còn chưa tới 8 tuổi. Ngân Thiên Phạm đi đến bên người Quý Hồng Bân, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Như thế nào đây? Mặc dù Quý Hồng Bân có chút không quen nhìn cái bộ dạng đắc ý kia, nhưng hắn cũng không nói dối. Đúng vậy, không nghĩ tới năng lực thích ứng của đứa nhỏ này lại mạnh như vậy. Ngân Thiên Phạm cười lớn một tiếng. Cái này là thiên phú. Đừng nói là ngươi mà thực sự chính ta cũng không nghĩ hắn lại có thể thích ứng nhanh như vậy. Cường độ điều khiển của ta thì ngươi cũng biết đấy, tuy ta đã khống chế trong phạm vi nhất định, nhưng cho dù đệ tử trung cấp học viện, thậm chí là cao cấp học viện cũng chưa chắc đã có thể thừa nhận được, nhưng hắn lại có thể thích ứng được. Nhiều nhất 3 tháng nữa, ta sẽ cân nhắc để chính hắn thử tiến hành điều khiển hồn đạo chiến đấu cơ mô phỏng. Quý Hồng Bân cả kinh, có nhanh quá rồi không? Ngươi cũng không nên đốt cháy giai đoạn nha, Ngân Thiên phàm nói. Đối với tài trí bình thường mới có cái loại đốt cháy giai đoạn đối với thiên tài mà nói thì hẳn phải gọi là sớm thức tỉnh tố chất thân thể cùng tiềm năng đứa nhỏ này rất tốt nhất là tiềm năng huyết mạch rất mạnh ngươi cho rằng ta mù quáng mà mang hắn đi luyện sao ta vẫn luôn kiểm tra tố chất thân thể hắn lam hiên vũ có chút buồn bực mà nhìn ngân thiên phàm vị lão sư này đã khảo tra tố chất thân thể mình từ khi nào vậy chứ cho tới bây giờ mình còn chưa từng kiểm tra ở đây bao giờ nhìn cái gì vậy tiểu tử này con cho rằng mỗi ngày con ăn nhiều nguyên liệu tốt như vậy đều là ăn không ư con cho rằng ai cũng có thể ăn được như con mỗi món ăn đều ăn nhiều đồ quý hiếm như vậy ư? chú ý tới lượng cơm ăn của con chính là phương thức kiểm tra tốt nhất. con có thể ăn nhiều như vậy, hơn nữa còn có thể tiêu hao nhanh chóng. việc này đã chứng minh thân thể của con, huyết mạch của con cần rất nhiều dinh dưỡng. mà những dinh dưỡng bị hấp thu kia tất nhiên sẽ chuyển hóa thành năng lượng của con. đã nghe qua định luật bảo toàn năng lượng chưa? lúc này Lam Hiên Vũ mới hiểu được, hắn có chút xấu hổ mà cúi đầu, xấu hổ vì mình chất vấn lão sư. Khóe miệng Ngân Thiên Phạm khẽ co rút một lát. trên thực tế thì chính hắn đôi khi cũng cảm thấy mình không đáng tin cậy. Quý Hồng Bân nói, dù sao ngươi cũng không nên huấn luyện hắn quá độ. Sau này có kế hoạch gì không? Ngân Thiên Phạm nói, cường độ học tập của lớp thiếu niên năng động bọn hắn cũng đã đầy đủ rồi. Hắn còn quá nhỏ, cần có một thời kỳ trưởng thành vững vàng. Tiếp theo vài năm ta sẽ ma luyện cho hắn tại hồn đạo chiến đấu cơ. Lúc nào thành một gã cấp giáp phi công thì lại học những thứ khác. Ta cũng phải nhìn xem đến lúc hắn 12 tuổi sẽ có thể phát triển tới trình độ nào. Đến lúc đó ta sẽ quyết định phương thức dạy học sau đó. Quý Hồng Bân nói, như vậy ta mới an tâm cuối cùng ngươi cũng thành thật hơn chút so với trước kia, ngân thiên phàm tức giận nói, ngươi có ý gì? ta không thành thật lúc nào rồi hả? quý hồng bân mang theo ánh mắt mỉa mai mà nhìn hắn, ngươi thành thật ư? ngươi thành thật từ lúc nào vậy? cũng không biết là ai đã bị khai trừ, ngân thiên phàm giận dữ, thằng cha họ quý kia đánh người không đánh mặt, ta nói cho ngươi biết, đừng cho là ta đánh không lại ngươi, có bản lĩnh mọi người mặc cơ giáp, không cần đấu khải, xem ta có đánh ngươi răng rơi đầy đất hay không. hừ, quý hồng bân vỗ vỗ vai làm hiền vũ, hiền vũ con cũng phải cố gắng lên. những tri thức về đấu khải các ngươi cũng đã được biết sơ qua từ học kỳ trước rồi. những chương trình học phụ tương quan với đấu khải nên chọn như thế nào con cũng rõ rồi. với tinh thần lực của con thì ta đề nghị con lựa chọn thiết kế đấu khải. tốt rồi, lão sư đi trước. học kỳ sau khóa đấu khải của các ngươi cũng do ta phụ trách. cảm ơn quý lão sư. không biết vì cái gì, sau khi nghe thấy câu khóa đấu khải do vị quý lão sư này phụ trách, trong lòng lam hiên vũ có chút cảm thấy bi ai thay các đồng học. tương đối mà nói thì tri thức hồn thú còn không quá trọng yếu nhưng độ trọng yếu của đấu khải thì có thể nghĩ phải biết rằng hầu như đệ tử toàn lớp đều lựa chọn xong giáp lưu mà vị đại ma vương trong suy nghĩ của bọn hắn này lại chính là lão sư phụ trách khóa đấu khải của bọn hắn quý hồng bân không tiếp tục để ý ngân thiên phàm trực tiếp quay đầu bước đi luôn rồi ngân thiên phàm tức giận đến mức nhảy quanh trong phòng ba vòng sau đó hắn dùng ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía lam hiên vũ lão sư lam hiên vũ bị hắn nhìn như vậy thì có chút chột dạ ngân thiên phàm đột nhiên cười híp mắt mà nói con xem các sư phụ đều xem trọng con như vậy cho nên con càng phải cố gắng hơn mới được. Về sau nhất định phải tranh thể diện về cho lão sư. đời này của lão sư đã xong nhưng con chính là hạt giống tốt nhất mà ta gặp trong những năm gần đây nên tất cả đều nhờ vào con. Tuy Lam Hiên Vũ không rõ Ngân Thiên Phạm nói tranh thể diện là có ý gì nhưng vẫn ngây thơ mà gật gật đầu. Hôm nay chúng ta luyện thêm lại tới một lần nữa. Ngân Thiên Phạm vừa nói vừa đem Lam Hiên Vũ vào khoang thuyền mô phỏng. trong lòng Lam Hiên Vũ run rẩy. một ngày hai lần, cái này còn chưa từng có nha. giờ này khác này trong lòng của hắn đang suy nghĩ. Quý Lão Sư, người cũng đừng có trở lại, Đại Ma Vương còn có thể như vậy ư. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng qua đã đến cuộc thi cuối kỳ. Nếu để so với cuộc thi giữa kỳ thì không thể nghi ngờ cuộc thi này càng trọng yếu hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, vì sẽ có một tiểu tổ bị loại trong cuộc thi này. Nói cách khác, lớp thiếu niên năng động 30 người sẽ chỉ còn lại có 27 người. Hơn nữa. Căn cứ theo chế độ đào thải thì tổ bị loại bỏ chính là tiểu tổ có thành tích kém nhất. Nói cách khác, dù thực lực cá nhân rất mạnh nhưng nếu hai gã đồng đội không đủ mạnh cũng sẽ bị liên lụy, do đó cũng sẽ có khả năng bị loại bỏ theo. Quy tắc này thoạt nhìn thì có chút bất cận nhân tình, nhưng đối với việc bồi dưỡng tinh thần đoàn đội cho lớp thiếu niên năng động thì không thể nghi ngờ là vô cùng có ý nghĩa. Nguyên bản cái học kỳ đầu này những người khác đều không mấy khẩn trương, thật sự là vì tiểu tổ của Tiền Lỗi, Lưu Phong quá kém, có khả năng bị loại lớn nhất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, từ khi Lam Hiên Vũ đến, Bọn hắn đã đoạt quán quân ở kỳ thi giữa kỳ. Vô luận như thế nào thì học kỳ đầu này bọn hắn cũng sẽ không bị loại bỏ. Vì vậy, vấn đề đã tới, vậy tiểu tổ nào sẽ trở thành tổ đầu tiên bị loại bỏ đây? Bởi vậy, một tháng cuối cùng trước khi đến cuộc thi cuối kỳ này gần như mọi người đều liều mạng mà tu luyện, đều cố gắng tăng thực lực lên, ai cũng không muốn bị loại bỏ. Có thể được tuyển chọn vào lớp thiếu niên năng động thì đều là người ưu tú trong đám bạn cùng tuổi. Từ lúc thức tỉnh võ hồn bọn hắn cũng đã là thiên kiêu chi tử rồi. Bọn hắn đều có sự kiêu ngạo thuộc về mình. Huống chi một người không cố gắng sẽ làm ảnh hưởng đến cả tổ. Nên dưới sự giám sát lẫn nhau đó thì không cố gắng cũng không được. Mà cái này cũng chính là tình huống các sư phụ muốn thấy nhất khi chế định ra cái chế độ đào thải này cho lớp thiếu niên năng động. Cuộc thi đã tới. Tiếp theo, ta sẽ tuyên bố quy tắc cuộc thi lần này. Đầu tiên sẽ tiến hành khảo thí tố chất thân thể, khảo nghiệm tổng hợp. Tổ có điểm cộng tối đã sẽ có thể không bị loại bỏ. Buổi chiều là khảo hạch thực chiến, đông dạng như vậy, tổ ưu tú nhất cũng sẽ không bị đào thải Mục trọng thiên tuyên bố quy tắc cuộc thi, ánh mắt hắn đảo qua các học viên phía dưới. Trên thực tế, trừ tổ Lam Hiên Vũ thì cho dù là tổ của Lữ Thiên Tầm cũng là có chút khẩn trương. Tuy nói Lữ Thiên Tầm hẳn là tổ mạnh nhất về mặt thực lực, nhưng dù sao mọi người cũng đều là đệ tử của lớp thiếu niên năng động, nên thực lực thật sự không có chênh lệch quá nhiều. Một chút ngoài ý muốn đã có thể dẫn đến một kết cục khác. Dưới tình huống ai cũng có thể bị loại bỏ thì sao bọn hắn có thể không khẩn trương đây? Lữ Thiên Tầm vô thức mà nhìn về phía Lam Hiên Vũ, không thể nghi ngờ trong cuộc thi giữa kỳ. Tiểu tổ của Lam Hiên Vũ từ một tổ áp chót nhảy thẳng thành tổ đứng đầu. Đương nhiên, bọn hắn đạt được cái thành tựu đứng đầu này là ai cũng không phục, nhưng không phục thì không phục, vì ai cũng không thay đổi được kết quả này. Chỉ có sau cuộc thi lần này mới có thể xuất hiện biến hóa. Trên thực tế, sau cuộc khảo thí tố chất thân thể đó, chỉ cần tiểu tổ Lam Hiên Vũ hơi có chút thu liễm, đem vị trí thứ nhất nhường lại, như vậy thì tiểu tổ của Lữ Thiên Tâm rất có thể sẽ lên bờ. Thế nhưng Lữ Thiên Tâm cùng Diệp Linh Đồng đều kiêu ngạo như thế thì làm sao có thể đi khẩn cầu bọn hắn đây? về học kỳ sau thì tiểu tổ lam hiên vũ lại rất ít xuất hiện bình thường thì trừ việc lên lớp bọn hắn đều không hề xuất hiện trước mặt những người khác ngay cả kim tường cũng không có đi khiêu khích tới bọn hắn cứ việc hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng kim tường cũng biết nếu đấu một mình thì mình sẽ đánh không lại lam hiên vũ cho nên hắn mới một mực nín lấy một cỗ sức lực chuẩn bị đợi đạt đến tu vi hai hoàn lại khiêu chiến bọn hắn mà trên thực tế cuối kỳ cũng đã đến mà chính thức đột phá đến song hoàn đại hồn sư thì lại cũng chỉ có lữ thiên tầm muốn hoàn thành đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy Cuộc khảo thí tố chất thân thể quen thuộc, không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ lại thoải mái mà lấy được một cái điểm cộng tại khảo thí lực lượng. Nội dung khảo thí vẫn giống như trước, nhưng lần này khi hắn chống tới 5 phút đồng hồ thì lão sư đã trực tiếp đuổi hắn xuống. Còn khảo nghiệm cái gì nữa chứ? Mà Lữ Thiên Tầm cũng đã thể hiện ra chỗ tốt của tu vi song hoàn mang đến. Hắn cũng giữ vững được 5 phút đồng hồ, cùng ngang bằng với Lam Hiên Vũ. Đặc điểm lớn nhất của tổ Lam Hiên Vũ là mỗi người tốt nhất ở mỗi phương diện. Ở phương diện tốc độ thì căn bản là không ai có thể so được với Lưu Phong. Mà từ khi Lam Hiên Vũ đến, sức mạnh của Lưu Phong càng được thể hiện ra. Mấy tháng qua tốc độ của hắn lại có tăng lên rõ ràng. Hắn là một người duy nhất đạt được điểm cộng trong khảo hạch tốc độ. Đến phần tinh thần lực thì chính là điểm mạnh của Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi rồi. Tiền Lỗi, tinh thần lực 187. Rất tốt, lại tăng lên không ít, 10 cộng. Kế tiếp, Lam Hiên Vũ. Lão sư rất hài lòng mà gật gật đầu với Tiền Lỗi. Tiền Lỗi vẫn chưa tới 9 tuổi mà đã tiếp cận gần 200 điểm tinh thần lực. Cái này tuyệt đối là thành tích số 102 tại Thiên La Tỉnh đặt ở toàn bộ liên bang, đoán chừng vẫn có thể đứng đầu danh sách. Lam Hiên Vũ đội lên chiếc mũ khảo thí tinh thần lực. Theo một tiếng bắt đầu, luồng tinh thần kích thích rất nhỏ truyền tới từ vỏ đại não. Bản thân tinh thần lực của hắn cũng nhanh chóng làm ra phản ứng đáp trả. Trong đầu Lam Hiên Vũ đột nhiên xuất hiện một tia cảm giác không rõ ràng, mà các sư phụ ở đây, kể cả Mục Trọng Thiên cũng đều đang chú ý tới tình huống của Lam Hiên Vũ. Các học viên không rõ ràng lắm, nhưng các sư phụ thì đều biết Lam Hiên Vũ đã được phó viện trưởng thu làm đệ tử rồi. Nhưng 3 tháng này Phó Viện trưởng dạy hắn cái gì thì các sư phụ cũng không biết. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cuộc thi cuối kỳ này Lam Hiên Vũ có thể có một cái thành tích tốt hơn hay không. Nhưng thứ làm bọn hắn có chút thất vọng là hồn lực của Lam Hiên Vũ mới vừa vặn đột phá đến 16 cấp. Vẫn là người áp chót của lớp về mặt này. Trước mắt thì bình quân hồn lực của toàn lớp cũng có 18 cấp. Có không ít đồng học đã đạt đến 19 cấp. Chỉ sợ tới học kỳ sau Lam Hiên Vũ cũng vẫn không đến được 20 cấp. Cái tốc độ này quả thực là có chút chậm 150 rồi Gã lão sư chịu trách nhiệm khảo thí thấp giọng mà nói với Mục Trọng Thiên, trong mắt hắn không khỏi toát ra vài phần hâm mộ. Những đứa nhỏ bây giờ thật sự là không bình thường. Tinh thần lực của Lam Hiên Vũ coi như là không bằng tiền lỗi, nhưng đoán chừng trong nội tâm các lão sư này đang nghĩ như vậy. Nhưng điểm tinh thần lực của Lam Hiên Vũ vẫn đang tiếp tục tăng lên, Mục Trọng Thiên có chút hưng phấn mà nói, 180 rồi, chẳng lẽ có thể vượt qua tiền lỗi ư? Lúc này các sư phụ đã nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. 190 rồi, vượt qua rồi, đúng vậy, tinh thần lực của Lam Hiên Vũ đã vượt qua tiền lỗi. Lúc này đến cả tiền lỗi cũng nhìn tới ngây người, cái gì thế này? Vượt qua mình rồi ư, hắn cũng không có lười biếng mà. Tu luyện cũng rất cố gắng, tại sao lại bị vượt qua 193, 194, 195, 196? Chỉ số tinh thần lực của Lam Hiên Vũ vẫn đang tăng lên, chỉ là tốc độ tăng đã vô cùng chậm. Mà lúc này tinh thần của tất cả lão sư đều tập trung lại đây, đều vô thức mà nắm chặt hai đấm lại. Phải biết rằng, 200 điểm tinh thần lực chính là một cái danh giới trọng yếu trong cảnh giới tinh thần lực. Khi tinh thần lực đạt đến 200 điểm, tuy cũng không phải tiến thêm một tầng nữa, nhưng lại có nghĩa là từ linh thông cảnh sơ giai tiến vào đến trung dài. Lam Hiên Vũ có thể đột phá hay không? Nếu quả thật sự hắn đột phá được, vậy thì khi tinh thần lực đạt đến giới hạn thì thứ cần làm chính là tích lũy, sau đó lại đột phá. Rất nhiều hồn sư đã bị kẹt rất lâu ở một giới hạn nào đó. Dù đây chỉ là một cảnh giới hơi thấp thì cũng vẫn là như thế. Tuy các sư phụ cũng biết điểm này thế nhưng một màn trước mắt đã làm cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn đều đang mong đợi kỳ tích xuất hiện, giúp cuộc Chỉ số tinh thần lực đạt đến 199 thì ngừng lại. Các sư phụ đều ngẩn mặt nhìn nhau, 199. Tuy ít nhiều gì thì trong nội tâm bọn bọn hắn đều có chút tiếc nuối, nhưng cẩn thận nghĩ tới kết quả lúc này thì ai cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là 199 điểm tinh thần lực nha. Cái này là thứ mà bao nhiêu hồn sư cấp thấp vẫn luôn tha thiết ước mơ đấy. Lam Hiên Vũ mới có 8 tuổi, vậy mà tinh thần lực đã đến loại trình độ này, nhiều nhất mấy tháng nữa là hắn sẽ có thể đột phá. Các sư phụ cũng biết Lam Hiên Vũ là song sinh võ hồn, lẽ ra Tốc độ tu luyện hồn lực của song sinh võ hồn phải nhanh mới đúng, nhưng từ đầu tới cuối hồn lực của Lam Hiên Vũ đều tăng lên rất chậm, nhưng có vẻ như hồn lực tăng chậm đã làm cho tốc độ tăng của tinh thần lực trở nên nhanh hơn. Bọn hắn nào biết, cái quá trình tăng tinh thần lực này của Lam Hiên Vũ chính là huyết lệ. Mỗi lúc trời tối hắn lại phải đi cảm thụ tốc độ khủng bố của chiến cơ không gian với ngân thiên phàm. Dưới loại tình huống đó, nếu không tập trung tinh thần là sẽ phát điên. Loại phương pháp rèn luyện tinh thần lực kinh khủng này đoán chừng sẽ không có người nào muốn nếm thử. Lam Hiên Vũ đã phải chống đỡ lâu như vậy cũng nên có chút thu hoạch. Giờ khác này Lam Hiên Vũ lại có một cảm thụ khác, hắn cảm thấy đầu óc của mình là một mảnh không minh. Dưới 50 điểm tinh thần lực là linh nguyên cảnh, nhất nguyên khởi đầu, vạn tượng đổi mới, mà tới được 50 điểm trở lên là đã tiến vào đến linh thông cảnh, tâm thần thông linh, phải tới 500 điểm trở lên mới có thể tiến vào đến một đại cấp độ, linh hải cảnh. Từ linh thông cảnh đến linh hải cảnh, gần như là cánh cửa ngăn cản 9 phần 10 của hồ sơ, trong đó thì 200 điểm cùng 350 điểm tinh thần lực chính là ranh giới phân chia linh thông cảnh sơ giai, trung giai cùng cao giai. Như Nam Trừng đã là lục hoàn tu vi, nhưng tinh thần lực hiện tại của nàng cũng chỉ là miễn cưỡng đến linh hải cảnh. Lam Hiên Vũ cảm thấy lòng mình yên tĩnh như nước, trong đầu dường như đang quanh quẩn một đám âm thanh, hắn có thể thấy vòng xoáy hai màu ngân kim trong ngực một cách rõ ràng. Vòng xoáy đang không ngừng mà luật động, có tiết tấu mà biến hóa, thậm chí ngay quang điểm rực rỡ ở trung tâm kia hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ hắn đã có thể phân biệt ra được bốn loại màu sắc trong đó rồi. Hắn vô thức mà tập trung tư tưởng suy nghĩ đi nhìn chăm chú cái quang điểm rực rỡ kia. Trong lúc đó, tinh thần chi hải của hắn khẽ chấn động, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều lập tức mở ra một lát, tất cả mọi thứ trước mắt đột nhiên rõ ràng thêm vài phần. Đại biểu cho nước màu lam, đại biểu cho hỏa màu đỏ, còn có màu xanh, đại biểu cho gió, còn có màu vàng, cái kia đại biểu cho đất. Chỉ một lát hắn liền thấy rõ bốn loại màu sắc trong cái quang điểm rực rỡ kia, một cảm xúc vui mừng khó nói lên lời lập tức lan tràn trong lòng hắn. 200, 200 điểm. Linh thông cảnh trung giai, trung quanh truyền đến một mảnh tiếng kinh hô Hơn nữa, những tiếng kinh hô này là do các sư phụ phát ra. Khảo thí chấm dứt, làm hiên vũ, tinh thần lực 200 điểm. Linh thông cảnh trung giai, trở thành người đầu tiên đạt đến cảnh giới này. Đồng thời, hắn cũng vì vậy mà đã lấy được một cái thành tích 10 cộng, lại có thêm một cái điểm cộng rồi. Không hề nghi ngờ, tổ bọn bắn bằng vào bốn cái điểm cộng, lại một lần nữa đạt được vị trí đầu trong khảo thí tố chất thân thể. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4 Trung cực đấu la trên kênh H2X Audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Khảo hạch buổi chiều chính là thời điểm để các đệ tử chứng minh chính mình Vô luận như thế nào Lần này bọn hắn cũng phải đạt được quán quân Một lần nữa đoạt lại vinh dự của tiểu tổ đứng đầu lớp Tình cảnh khảo hạch thực chiến buổi chiều là lôi đài Mắt mục trọng thiên hàm thâm ý mà nhìn các học viên Nghe được hai chữ lôi đài Rất nhiều người có loại cảm giác thở dài một hơi Lôi đài ý vị như thế nào Có nghĩa là ở trước mặt từng người, đối diện mà chiến đấu cứng đối cứng, còn không nhiều yếu tố không xác định như mê cung lần trước. Nói cách khác, trên lôi đài so đấu thì ai mạnh là người đó sẽ có thể đạt được thành tích tốt hơn. Tác dụng của vận khí cùng trí tuệ sẽ nhỏ đi rất nhiều, cụ thể quy tắc khảo hạch như sau. Xét thấy trước đó, tiểu tổ 333 có biểu hiện ưu tú trong cuộc thi giữa kỳ, cho nên, lần khảo hạch này sẽ do tiểu tổ 333 đảm nhiệm đài chủ. Tất cả những tổ còn lại tiến hành rút thăm. Toàn bộ khảo hạch tổng cộng chia làm 9 trận. Nói cách khác, Ba vị đồng học của tiểu tổ ba ba ba sẽ phải tiến hành chín cuộc chiến đấu. Sau mỗi một cuộc chiến đấu, khoang thuyền mô phỏng sẽ khôi phục thực lực của bọn hắn. Tất cả bắt đầu lại một lần nữa. Chúng ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của các ngươi trong trận đấu để chấm điểm. Đương nhiên, tiểu tổ nào có thể đánh bại tổ ba ba ba sẽ có điểm cộng. Quy tắc vừa được nói ra, ba người lam hiên vũ đang là một vẻ mặt nhẹ nhõm không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tiền lỗi thậm chí thiếu chút nữa khóc lên. Đây là cái tình huống gì vậy? Như thế nào một lát liền biến thành cái bia cho mọi người nhắm vào rồi hả? Vừa mới lúc ăn cơm chưa hắn còn đắc ý du dương, vì vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không bị loại bỏ, nhưng khảo hạch buổi chiều này cũng quá không công bằng, bọn hắn sẽ phải đánh 9 trận ư, trước kia bọn hắn đã thử qua, mặc dù nói khoang thuyền mô phỏng có thể khôi phục hồn lực, nhưng tinh thần lực là không thể hoàn toàn khôi phục, căn bản là bọn hắn sẽ kiên trì không nổi được 9 trận, hơn nữa, mỗi một tổ đều phải tỉ thí một trận, ý vị như thế nào? Có nghĩa là tất cả năng lực của bọn hắn đều phải bại lộ, không thể giữ lại chút bí mật gì. Ba tháng này ba người bọn hắn luôn im hơi lặng tiếng như vậy, không phải vì muốn che giấu thực lực của mình. Đợi thời khắc mấu chốt, thí dụ như khảo hạch học kỳ sau còn có thứ để biểu hiện ư, tiền lỗi nhịn không được nói ra. Lão sư, chúng ta buông bỏ được không, dù sao chúng ta cũng đã lên bờ rồi. Sắc mặt mục trọng thiên trầm xuống, đây là cơ hội ta cho các ngươi bày ra thực lực. Ta tin những tiểu tổ khác đều đang ước có một cái cơ hội như vậy để bày ra chính mình. Mặc dù nói các ngươi sẽ không bị loại ở học kỳ sẽ này. Nhưng nếu các ngươi để thua hơn phân nửa trong 9 trận đấu tới thì học kỳ sau các ngươi sẽ bị hủy tất cả điểm cộng. Đồng thời, tất cả thành tích sẽ bị giảm 30% điểm. Dì Cơ, tiền lỗi lập tức trợn tròn mắt. Sao nhìn thế nào cũng giống như học viện đang cố ý nhằm vào bọn họ vậy. Trên thực tế thì khảo hạch buổi chiều vốn không phải như thế này muốn trách thì chỉ trách Lam Hiên Vũ. Tinh thần lực của hắn đột phá đến 200 điểm, đã cho các sư phụ một cái kích thích thật lớn. Thế nên các sư phụ mới muốn nhìn một chút xem thực lực của cái tiểu tổ 333 đạt đến trình độ nào. Sau khi các sư phụ dốc lòng yêu cầu học viện liền có loại hình thức khảo hạch này, có điều, Mục Trọng Thiên cũng không nói sai, thí dụ như ánh mắt Lữ Thiên Tầm nhìn Lam Hiên Vũ bây giờ đều có chút ghen ghét. Đổi là hắn, hắn đang ước mình là người đảm nhiệm đại chủ, đây chính là vinh dự. Có thể đảm nhiệm đại chủ chính là được công nhận là tổ mạnh nhất. Đây cũng là cơ hội triển hiện lực lực với các lão sư, thành tích càng tốt về sau càng có thể được học viện ủng hộ nhiều hơn nữa. Lưu Phong khẽ đụng lên người tiền lỗi, trong mắt hắn dần thiêu đốt lên chiến ý mãnh liệt. Đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ đây chính là một lần khảo nghiệm. Nếu như học viện muốn khảo nghiệm bọn hắn, vậy thì đến đi. Lam Hiên Vũ ngược lại là rất bình tĩnh, hôm nay tâm tình hắn rất tốt, tinh thần lực đột phá đến 200 điểm. Hắn có thể khẳng định, là vì tiến hành khảo thí tinh thần lực mình mới có thể đột phá trong chốc lát như vậy. Đến linh thông cảnh trung giai, chính hắn cũng cảm nhận được sự tăng lên rõ ràng về mặt tinh thần lực của mình. Tu luyện mấy tháng, hắn tự hỏi mình cũng đã có tiến bộ không ít. Tuy hồn lực tăng chậm nhưng tố chất thân thể cùng với thực lực tổng hợp vẫn là tăng lên không ít kiểm tra thành quả trong thực chiến cũng tốt ba tháng này sự phối hợp giữa hắn và lưu phong tiền lỗi cũng trở nên càng thêm ăn ý so với cuộc thi giữa kỳ thì có thể nói là đã xảy ra biến chất tốt sau đó rút thăm tiến vào khoang thuyền mô phỏng tất nhiên khảo hạch thực chiến vẫn là trong khoang thuyền mô phỏng cái này có thể để tránh những thương vong không đáng có cũng có thể cho các học viên phát huy được thực thực một cách tối đa mới vừa tiến vào khoang thuyền mô phỏng lam hiên vũ tiền lỗi cùng lưu phong đã bị truyền tống đến một tòa lôi đài lôi đài này là hình tròn đường kính ước chừng ba mét Tuy không lớn, nhưng bọn hắn đều mới chỉ có tu vi một hai hoàn nên nơi này vẫn thoải mái để thi triển năng lực. Tiền Lỗi nhìn về phía Lam Hiên Vũ hỏi: Ta có cần triệu hoán luôn không? Lam Hiên Vũ nói: Với tinh thần lực bây giờ của ngươi, xa luân chiến như vậy thì có thể triệu hoán mấy lần. Tiền Lỗi nói: Phải xem thực lực của thứ được triệu hoán. Triệu hoán những thứ có thực lực khác nhau thì mức độ tiêu hao cũng khác nhau. Nếu là Đống Thiên Thu thì hẳn là có thể năm lần. Nhưng có vẻ như tính cách của cô nương kia không được tốt lắm. Nàng chịu đến nhiều lần như vậy ư? Đó là một vấn đề lớn bởi vì đã triệu hoán qua nhiều lần nên mọi người cũng miễn cưỡng xem như quen thuộc cũng đã biết đống thiên thu là người đến từ thiên đấu tinh lớn hơn bọn hắn một tuổi là đệ tử của nana tính cách của cô nàng này có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng trước kia có vài lần bọn hắn triệu hoán nhiều một chút nàng liền không ra thí dụ như cuộc thi giữa kỳ lần trước nàng cũng không có ra ngay từ đầu nếu lần khảo hạch này tiền lỗi liên tục triệu hoán nàng năm lần thì nàng sẽ đến ư cái này cũng khó mà nói Lam hiền vũ nói đổi tay triệu hoán thì ư ánh mắt tiền lỗi sáng lên hẳn là có thể miễn cưỡng trèo chống ba lần Nói cách khác, ít nhất chúng ta sẽ có 3 trận là thắng chắc, còn lại thì ít nhất cũng có thể triệu hoán Đống Thiên Thu một lần. Như vậy chúng ta đã có thể thắng 4 trận rồi. Hiện tại ta đang hy vọng có thể gặp Lữ Thiên Tâm ở mấy trận đầu, đánh bại tổ mạnh nhất trước, sau đó thì phải dựa vào hai người rồi. Lam Hiên Vũ không những có thể dùng tay trái ngân văn Lam ngân thảo đi phụ trợ Triệu Hoán, mà có thể dùng cả tay phải, khi hắn dùng Kim văn Lam ngân thảo phụ trợ Triệu Hoán thì sẽ có một kết quả khác. Vì vậy cái này chính là đổi tay Triệu Hoán. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất trận trong mắt Lưu Phong toát ra chiến ý mãnh liệt, hai mắt Lam hiên vũ híp lại, khẽ gật đầu. vậy cứ như thế đi, ba bốn trận đầu chúng ta dùng tiền lỗi triệu hoán làm chủ, hai chúng ta tận lực tiết kiệm tinh lực, chúng ta sẽ cố gắng những trận sau. lúc đó tiền lỗi cố gắng mà nghỉ ngơi cho tốt, tranh thủ triệu hoán thêm lần nữa ở một hai trận cuối cùng. tiền lỗi dùng sức mà vung cánh tay một cái, được, quyết định như vậy đi, tiêu hao trước, khôi phục trước, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. đúng lúc này đối diện bọn hắn, Ba Đạo Quang mang chậm rãi hiền hiện ở lôi đài bên kia đến rồi, lưu phong vừa xài bước đã tới trước người lam hiên vũ, tiền lỗi nhanh chóng bước ra sau lưng lam hiên vũ, ba người đứng thành một đường thẳng tắp. trong mắt tiền lỗi chợt loé sáng, một cái hồn hoàn màu vàng bay lên từ dưới chân hắn, miếng kim tiền triệu hoán lập tức hiện ở trong lòng bàn tay xuất hiện đi, triệu hoán chi môn, tiền lỗi quát to một tiếng, đem triệu hoán kim tiền ném ra ngoài, dưới chân hắn hồn hoàn bay theo triệu hoán kim tiền, chỉ trong chốc lát đã hòa làm một thể cùng triệu hoán kim tiền, hai đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một phiến đại môn. Lam Hiên Vũ hơi trầm ngâm một lát, Lam Ngân Thảo vòng lại bao trùm, tay phải hắn hướng về phía sau, trực tiếp bắt lấy khung cửa. Khoảng cách của tiền lỗi là gần hắn nhất, hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Khi tay phải Lam Hiên Vũ chộp vào triệu hoán chi môn thì tất cả đều trở nên không giống nhau. Triệu hoán chi môn khẽ rung động một lát, phát ra một tiếng long ngâm rất nhỏ, giống như nó đang hướng phương xa mà kêu gọi. Hồn lực cùng tinh thần lực của tiền lỗi hồn lập tức cuồn cuộn mà ra, nhất là hồn lực, gần như chỉ trong chốc lát đã bị rút không còn một mảnh sau khi triệu hoán chi môn cắn nuốt tất cả hồn lực của hắn thì lập tức phát ra tiếng long ngâm thứ hai có vẻ như đã liên thông được một cái thông đạo rồi mà phía đối diện thân ảnh của ba học viên khác cũng đã xuất hiện tương đối mà nói thì đài chủ vẫn là người chiếm ưu thế bởi vì chỉ bọn hắn mới có thể sớm chuẩn bị xuất hiện ở trước mắt ba người lam hiên vũ là ba nữ sinh tổng cộng thì lớp thiếu niên năng động chỉ có ba tổ nữ sinh nhưng ngàn vạn lần không nên xem thường những nữ học viên này thực lực của các nàng tuyệt không yếu hơn những nam học viên tất cả mọi người đều là cùng lớp nên tất nhiên bọn Lam Hiên Vũ phải biết ba vị này. Người đứng ở giữa kia, dáng người cao gầy, là nữ sinh có dáng người cao nhất lớp. Nàng còn cao hơn Diệp Linh Đồng tới nửa cái đầu, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Con mắt hơi nhỏ, nhưng ánh mắt linh động phi thường. Nàng tên là Trương Thụy Nghiên, là trưởng phòng 304, cũng là tổ trưởng của tổ này. Đứng ở hai bên nàng là hai người còn lại của tổ, đồng dạng tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Bên trái là một thiếu nữ có dáng người nhỏ nhắn, tên là Thư Hương Y, phía bên phải là người có thân hình hơi có vẻ cường tráng, tên là Đồng Minh Như. Trong ba tổ nữ sinh thì đây chính là tổ có thực lực nhất, cũng coi như là trình độ trung đẳng trong toàn lớp. Lên, Trương Thụy Nghiên kêu một tiếng, lập tức nàng liền lao tới hướng ba người Lam Hiên Vũ bên này. Trong lúc xông về phía trước, dưới chân nàng bay lên một cái hồn hoàn màu vàng, một đạo cường quang lóng lánh trên đỉnh đầu rồi hóa thành một cái quang cầu, sau đó lại hóa thành mũi tên ánh sáng mà phóng thẳng tới hướng Lưu Phong. Khống chế quang nguyên tố, đây chính là năng lực võ hồn của Trương Thụy Nghiên. Đệ nhất hồn ký của nàng là năng lượng ánh sáng tụ tập, có thể sinh rất nhiều biến hóa. Bên trái Thư Hương Y bỗng nhiên tăng tốc mà lách qua từ bên cạnh, thân thể nàng cũng dần trở nên hư ảo thêm vài phần, như ẩn như hiện, giống như đang hoán đổi giữa thực thể cùng hư ảnh vậy. Võ hồn của Thư Hương Y là Huyễn Miêu, là một loại võ hồn rất hiếm thấy. ưu thế lớn nhất không phải nằm ở chiến đấu mà là trinh sát, am hiểu ẩn nấp. Chính vì như thế nên nàng mới được nhận vào lớp thiếu niên năng động. Huyễn Miêu lúc đầu không tính quá mạnh, nhưng theo hồn sư tu luyện tới trình độ nhất định, phối hợp với hồn kỹ tương ứng thì nó sẽ trở thành kẻ đánh lén tốt nhất bởi vậy lớp thiếu niên năng động còn sắp xếp riêng một vị chuyên dạy thư hương y một bên khác là đồng manh như thì lại hoàn toàn là một loại phong cách khác nàng vung tay lên một thanh búa tạ xuất hiện cùng lúc với hồn hoàn màu vàng đầu búa tạ này của nàng là hình trụ phía trên mơ hồ có hoa văn ẩn hiện đồng manh như cầm búa tạ trong tay theo sát bên người trương thụy nghiên mà phóng tới hướng ba người lam hiên vũ khi thế bước người ánh mắt nàng có chút hung hãn vị này chính là nữ hán tử nổi tiếng trong lớp thuộc về cái kiểu người chỉ một lời không hợp là sẽ lôi chùy ra nệ ngay cả kim tường nghịch ngợm thích gây sự cũng không dám chọc vào nàng ba nữ sinh ba loại phương thức chiến đấu lam hiên vũ khoát tay một mặt băng thuận xuất hiện hắn không đi ngăn cản chính diện mũi tên ánh sáng kia mà lợi dụng băng thuận làm nó phản xạ lên không trung quang nguyên tố có một cái nhược điểm rất xấu chính là nếu lực công kích không đủ mạnh thì hào quang sẽ rất dễ bị phản xạ mà thủy nguyên tố của lam hiên vũ thì không thể nghi ngờ là dễ dàng hơn nhiều bằng vào ngân văn lam ngân thảo tăng phúc hắn làm ra một ứng đối rất nhẹ nhàng lúc này thư hương y đã vây tới bên cạnh Mục tiêu của nàng chính là Tiền Lỗi ở phía sau. Đối với Tiền Lỗi, tất cả mọi người đều không quá coi trọng những thứ được hắn triệu hồi tới, nhưng ngẫu nhiên sẽ có lúc hắn đáng tin cậy, nên giải quyết hắn trước, không cho hắn hoàn thành triệu hoán chính là biện pháp tốt nhất. Cho nên, Thư Hương Y đã đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Thừa dịp trước khi mũi tên ánh sáng nổ tung, khi tầm mắt mọi người đều chịu ảnh hưởng, nàng đã lặng yên không một tiếng động mà nhích tới gần Tiền Lỗi. Nhưng đúng lúc này một tiếng giống trầm thấp vang lên. Thứ Lam Hiên Vũ mang đến cho Tiền Lỗi không chỉ là biến hóa về mặt triệu hoán mà còn tăng thêm tốc độ triệu hoán. Khi tiếng giống trầm thấp này vang lên thì trừ Lam Hiên Vũ ra, mọi người tại đây đều cảm thấy nhịp tim như chậm lại, một cỗ khí tức hung lệ lập tức truyền khắp võ đài. Đinh đương lên một tiếng, thư hương y rơi xuống. Cảm giác đầu tiên của nàng là dường như miêu chảo đã đánh phải một khối sắt vậy, lập tức đứt gãy. Tuy nói cảm giác trong mô phỏng trong khoang thuyền rất thấp, nhưng tiểu cô nương này vẫn phải hét lên một tiếng mà nhảy ngược về phía sau. Nhưng đúng lúc này một thứ như búa tạ quét ngang mà đến, vừa vặn đập vào người nàng. Chỉ nghe phanh một tiếng, Thư Hương Y đã hóa thành một đạo hào quang biến mất vô tung. Giờ này khác này mọi người mới thấy rõ tên đầu sỏ. Đó là một loài bò sát vừa mới bò ra từ triệu hoán chi môn. Toàn thân nó bao trùm lân phiến đe nhánh, chiều cao vượt qua 7 mét, thoạt nhìn như một con thần lằn khổng lồ. Đầu nó cực lớn, mồm mở rộng làm cho người ta một loại cảm giác như nó có thể thôn phệ cả trời đất. Thứ vừa mới đụng vào người Thư Hương Y chính là cái đầu cực lớn của nó. Bất ngờ lại không đề phòng, Thư Hương Y chưa kịp phản ứng đã bị nó trực tiếp giết chết rồi. Ngạc Long là một loại hồn thú á long cực kỳ hiếm thấy, thậm chí ngay cả Lam Hiên Vũ cũng không thể phân biệt ra con Ngạc Long trước mắt này là cái cấp độ gì. Ngạc Long hất đầu đánh chết thư hương y, nhưng một động tác sau đó của nó lại làm tất cả mọi người không khỏi có chút ngốc trệ. Nó cúi thấp cái đầu cực lớn của mình xuống bên chân Lam Hiên Vũ, sau đó thì cực cẩn thận mà cọ cọ đầu lên chân hắn. Đúng vậy, nó cọ đầu lên bắp chân Lam Hiên Vũ, cái này là gì? Trương Thụy Nhiên cùng Đồng Minh Như đều đã nhìn tới mức ngẩn người. Tiên lỗi triệu hoán thành công ư? Vận khí của mình cũng quá kém. Dù nhìn thế nào đi nữa thì con Ngạc Long này cũng tuyệt đối không yếu, tiến công đi. Có vẻ như Lam Hiên Vũ cũng đã sớm thành thói quen với việc sinh vật được tiền lỗi triệu hồi muốn thân cận với mình. Lúc này Ngạc Long mới ngẩng đầu nhìn Trương Thụy Nghiên cùng Đồng Minh Như. Nó một lần nữa đứng lên, mở ra cái miệng lớn dính máu mà xông tới phía các nàng. Đó là một con Ngạc Long dài hơn 7 mét đó. Tuy nó không phải loài điện long mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, ít nhiều gì cũng có huyết mạch long tộc. Mắt thấy nó xông tới như vậy thì tất cả mọi người đều có chút khẩn trương. Lúc này liền hiện ra tố chức của lớp thiếu niên năng động, nếu đổi là những người bạn cùng lứa tuổi, cho dù là hồn sư thì khi mặt đối với một con ngạc long với bộ dáng hung ác như thế cũng đã sớm sợ tới mức không chạy nổi nữa, nhưng Đồng Mạnh Như cùng Trương Thụy Nghiên vẫn làm ra được phản ứng ngay sau đó. Đồng Mạnh Như bước nhanh ra, đồng thời nàng cũng hét lớn một tiếng, hào quang hồn hoàn lóng lánh, thân thể nàng đột nhiên như thiểm điện mà bắn tới trước 3 mét, hai tay nàng vung chiếc cựu chùy lên mà đập thẳng xuống đỉnh đầu ngạc long. Trương Thụy Nghiên cũng khống chế được quang cầu trên đỉnh đầu mình, Ngay sau đó quang cầu hóa thành hai mũi tên ánh sáng mà bắn thẳng tới hai mắt Ngạc Long, nhưng đáng tiếc, đối thủ của các nàng quá cường đại. Ngạc Long đang vọt tới thì đột nhiên xoay tròn, cái đuôi khổng lồ sau lưng quét ngang ra. Một động tác đó của nó đã né tránh được cự truy của Đồng manh Như. Thế nên một búa này của nàng trực tiếp đập xuống mặt đất, hai mũi tên ánh sáng bắn trúng lân phiến của Ngạc Long, căn bản là không thể tạo thành chút tổn thương cho nó. Mà lúc này cái đuôi to của nó đã tìm tới Đồng Minh Như. Đồng Minh Như chỉ kịp nhảy lên một lát, rồi đem cái búa ngăn cản trước người Nhưng sau một khắc thì cả người cùng truy cũng đã bị quét bay. Tiền Lỗi nhất miệng cười một tiếng, sinh vật được hắn triệu hoán tới là tâm ý tương thông với hắn, nên một kích vừa rồi của Ngạc Long chính là hoàn thành dưới sự khống chế của hắn. Ngạc Long không để ý tới Đồng Manh Như, lại một cái nhảy cao mà đánh về phía Trương Thụy Nghiên. Từng mũi tên ánh sáng bay đến, nhưng căn bản là nó không thể phá nổi phòng ngự của Ngạc Long, nên cuối cùng, trận đấu đã chấm dứt trong tiếng thét chói tai của Trương Thụy Nghiên. Trận đầu, tiểu tổ 3-3 thắng lợi, Ngạc Long biến mất theo triệu hoán chi môn. Hào quang lóe lên từ ba người Lam Hiên Vũ, những hồn lực tiêu hao lúc trước lúc lập tức liền khôi phục. Tiền Lỗi không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, lợi dụng chút thời gian để khôi phục tinh thần lực đã tiêu hao. Thế nhưng hiển nhiên là các sư phụ không muốn cho bọn hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hào quang lập lòe, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Tiền Lỗi lập tức bắn người lên, đã bắt đầu triệu hoán lần thứ hai. Triệu hoán chi môn xuất hiện lần nữa, tay phải Lam Hiên Vũ vòng ra phía sau mà bắt lấy khung cửa, Kim Văn Lam Ngân Thảo Tăng Phúc. Tại lúc này ba đạo thân ảnh phía đối diện cũng dần trở nên rõ ràng. Khi thấy ba người này thì biểu lộ của Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều trở nên có chút cổ quái, nhưng trong sự cổ quái đó lại mang theo vài phần hưng phấn. Kim Tường Ư, không sai người đứng đối diện bọn hắn chính là người có được võ hồn lực kim điểu. Nghe nói hồn lực của hắn đã đến 18 cấp, hắn cũng là người hay nghịch ngợm gây thị phi nhất trong lớp. Ba tháng gần đây, Kim Tường đã rất cố gắng, hồn lực của hắn đã đột phá đến 18 cấp. Không nghĩ tới, qua ra ngõ hẹp, lần thi đấu thứ hai của tổ Lam Hiên Vũ đã gặp được hắn. Hai tên thiếu niên bên người Kim Tường là cùng một cái phòng ngủ. Theo thứ tự là Đường Nguyệt Cát cùng Lý Bằng Bân, so với Kim Tường thì bọn hắn ít xuất hiện hơn. Đừng nhìn quan hệ của Kim Tường cùng những người khác không quá tốt, nhưng hai vị bạn cùng phòng này của hắn lại có quan hệ vô cùng tốt, phối hợp ăn ý, trình thể thứ tự trong lớp thì bọn hắn ở bên trên tổ Trương Thụy Nghiên, ước chừng xếp hạng thứ tư. Đương nhiên, đây là trước khi tiểu tổ 333 quật khởi. Qua ra ngõ hẹp nha, lần trước đánh lén chúng ta, lần này các người chết chắc rồi. Kim Tường vừa nói vừa triển khai hai cánh liệt kim điểu sau lưng, một bước nhảy tới trước, cả người liền bay lên. Tất nhiên Kim Tường sẽ nhìn ra được tiền lỗi đang triệu hoán, tuy không biết gia hỏa này sẽ triệu hoán ra cái gì, nhưng không cho hắn hoàn thành vẫn là tốt nhất. Cách suy nghĩ của Kim Tường là rất giống với tổ của Trương Thụy Nghiên khi nãy. Hai vị đồng bạn của hắn là Đường Nguyệt Cát cùng Lý Bằng Bân cũng nhanh chóng triển khai hành động. Cả hai đều phóng xuất ra võ hồn của mình. Đường Nguyệt Cát nâng tay phải lên, một đạo quang mang lập lè, một thanh song tiêm đoạn thương hiện ra trong tay hắn. Hắn cũng không tụ lực mà trực tiếp khoát tay, đoạn thương cứ như vậy mà bị quang thẳng đến phía Lam Hiên Vũ. Đoạn thương phát ra một âm thanh bé nhọn nó cứ như vậy mà hoàn thành một lần tăng tốc chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Lam Hiên Vũ võ hồn của Đường Nguyệt Cát chính là chui song tiêm đoàn thương này am hiểu nhất là công kích từ xa mà đệ nhất hồn kỹ của hắn là phá phong có thể làm cho chính đoàn thương lập tức tăng tốc do đó lực công kích có thể bạo tăng nếu là xúc thế mà ném thì uy lực của đoàn thương sẽ càng mạnh hơn nữa hắn và Kim Tường vẫn luôn là tâm ý tương thông cũng là vì phá hư việc triệu hoán của tiền lỗi không chỉ Lữ Thiên Tầm nhìn ra được tiền lỗi trở nên khác vì Lam Hiên Vũ đến mà cả Kim Tường cũng phát hiện được điểm này vì lam hiên vũ cầm lấy triệu hoán chi môn cho nên kim tường mới lây không còn đường nguyệt cát thì ném đoàn thương đây là kế hoạch bọn hắn đã chuẩn bị từ sớm vì mục đích công bằng nên trong quá trình chuẩn bị là bọn hắn không thể nhìn được tình huống chiến đấu của tổ lam hiên vũ cùng trương thụy Nghiên chỉ có đầy đủ thời gian thương lượng chiến thuật của tổ mình lý bằng bân cũng là bay lên trời hắn mở ra sau lưng một đôi cánh màu xanh mà bay theo kim tường võ hồn của hắn chính là thanh bằng để so sánh với liệt kim điểu thì thanh bằng am hiểu phi hành hơn cho nên dưới tình huống tu vi chỉ có nhất hoàn như vậy Thực ra kim tường chỉ có thể lướt đi, mà lý bằng bân lại đã có thể phi hành. Thanh bằng am hiểu nhất là phi hành cự ly xa, còn sức chiến đấu của bản thân chẳng qua là như gân gà, nhưng vẫn có thể đứng đầu danh sách võ hồn loại phi hành. Thanh quang lóe lên, một đạo thanh sắc quang ảnh bắn ra từ người lý bằng bân, đó là một đạo quang ảnh hình điểu. Khi nó bắn ra từ trên người lý bằng bân thậm chí còn cho người ta cảm giác hắn phân thân mà bay ra. Thanh bằng ảnh chính là đệ nhất hồn kỹ của lý bằng bân. Một đạo thanh quang này tuy phát sau nhưng lại đến trước mà bao trùm hướng Lưu Phong. Mục đích của hắn là làm cho Lưu Phong không cách nào gia nhập chiến đấu, cho Kim Tường cùng Đường Nguyệt Cát đủ thời gian để cắt ngang việc triệu hoán của Tiền Lỗi. Không thể nghi ngờ, Kim Tường, Đường Nguyệt Cát, Lý Bằng Bân, ba người này vừa lên đã phát động công kích toàn diện, phối hợp cực kỳ ăn ý, kế hoạch cũng vô cùng hoàn thiện. Gần như chỉ trong chốc lát, song tiêm đoàn thương của Đường Nguyệt Cát đã đến trước mặt Lam Hiên Vũ, tốc độ nhanh vô cùng, mà lúc này Lam Hiên Vũ vẫn còn đang nắm lấy triệu hoán chi môn, nên hắn chỉ có thể dùng tay trái ngăn cản, dưới chân hắn khẽ động thử né tránh. Thế nhưng song tiêm đoàn thương lại như là có mắt vậy, cũng thoáng chuyển hướng, nơi mũi thương chỉ tới vẫn là Lam Hiên Vũ, mắt thấy hắn đã tránh cũng không thể tránh. Lúc này Thanh Bằng Ảnh cũng đã rơi xuống áp chế Lưu Phong, làm cho hắn không cách nào tới trợ giúp Lam Hiên Vũ. Kim Tường cũng đã tiếp cận trên không của Triệu Hoán Chi Môn. Dù nhìn thế nào cũng vẫn là tiểu tổ 333 đang bị áp chế toàn diện. Lam Hiên Vũ xuất thủ, hắn đột nhiên nâng tay trái, bàn tay như thiểm điện mà thò ra. Trong nháy mắt song tiêm đoàn thương đâm tới người hắn lại một phát bắt được mũi thương, khiến nó ngừng trước mặt mình mặt ngoài bàn tay hắn là từng đợt băng xương lượn lờ, làm đoàn thương kia không cách nào tiến lên mảy may. Đường Nguyệt Cát lộ vẻ kinh ngạc, phải biết rằng một ném này của hắn không chỉ là toàn lực ứng phó, mà còn mang theo hiệu quả của hồn kỹ phá phong. Gần như phá phong có thể tăng cường gấp đôi lực ném của hắn, tốc độ cũng là tăng gấp đôi, còn có thể tập trung vào đối thủ. Dưới loại tình huống này mà còn có thể bắt được đoàn thương do hắn ném, nói dễ vậy ư? Như Lam Hiên Vũ lại làm được, chẳng lẽ hồn kỹ của hắn còn có tác dụng cách trở ư? còn nữa lực lượng của hắn cũng nhất định phải thập phần cường đại mới được lúc này đường nguyệt cát mới đột nhiên nhớ tới khi tiến hành khảo thí tố chất thân thể thì lam hiên vũ đạt thành tích 10 cộng mà động tác của lưu phong lại càng ngoài dự đoán của mọi người căn bản là hắn không có ý nghĩ muốn cứng rắn ngăn cản thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau căn bản là không thèm ngoái lại nhìn hắn cứ như vậy mà vọt ngược về phía sau lưng lam hiên vũ song tiêm đoản thương bị lam hiên vũ bắt lấy đột nhiên biến mất về tới trong tay đường nguyệt cát lưu phong lại đánh tới cánh tay trái lam hiên vũ đổi nắm thành đẩy Một trưởng đặt lên bả vai Lưu Phong, thẳng đến lúc này Lưu Phong mới giơ Bạch Long Thương trong tay lên, mang theo từng đợt băng sương mù nhạt nhạt. Bạch Long Thương vừa đâm ra đã lập tức hóa giải phiến thanh ảnh. Hành động của hắn thoạt nhìn thì nhẹ nhàng như thường, cảm giác như không tốn sức chút nào. Cũng đúng lúc này một tiếng kêu rõ to đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh mãnh liệt mà bay ra từ triệu hoán chi môn, tốc độ nhanh vô cùng, gần như chỉ là một cái thoáng thân nó đã đến giữa không trung, sau đó lại trực tiếp từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Kim Tường đang chuẩn bị công kích tiền lỗi. Kim Tường không nghĩ tới vật triệu hóa này lại tới nhanh như vậy, hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng khá phong phú. Thân thể khẽ chuyển trên không trung, hai cánh sau lưng huy động, nó như hai thanh đao mang theo từng luồng khí lưu nóng bỏng mà chém về phía đạo thân ảnh kia, phốc lên một tiếng, hào quang lóe lên, thậm chí Kim Tường còn không kịp phản ứng, thân thể của hắn cũng đã ngừng giữa không trung. Nháy mắt sau đó hắn mới từ trên trời giáng xuống, mà lúc này đạo thân ảnh vừa công kích hắn kia mới thoáng dừng lại một lát cái dừng lại này đã cho tất cả mọi người thấy được rõ hình dạng của nó rất nhỏ đây là cảm nhận đầu tiên của tất cả mọi người đó là một con chim nhỏ màu phỉ thúy chỉ có miệng là màu đỏ thoạt nhìn nó lớn cỡ bàn tay nhưng một đôi mắt màu xanh biếc kia luôn lóe ra từng luồng hào quang hung ác thúy ma điều ư lam hiên vũ phát ra một tiếng hô thấp giọng trong mắt hắn hiện lên một vẻ kinh ngạc nguồn gốc sự kinh ngạc của của hắn là đến từ đầu hồn thú được triệu hoán ra này có vẻ như tình hình trước mắt có chút bất đồng với những thí nghiệm trước kia của bọn hắn trước kia khi hắn phối hợp với tiền lỗi còn chưa có bao giờ triệu hồi ra thúy ma điều từ những thử nghiệm lúc trước mà xem thì khi hắn dùng kim văn lam ngân thảo phụ trợ triệu hoán chi môn sinh vật được triệu hoán ra hầu như đều mang chút huyết mạch loài rồng điều này cũng làm cho lam hiên vũ hiểu thêm một chút về võ hồn của mình hắn mơ hồ cảm thấy kim văn lam ngân thảo của mình hẳn là có quan hệ với loài long rất có thể bản thân kim văn chính là long văn nhưng hắn còn chưa từng nghe thúy ma điều có quan hệ với long tộc cũng không có huyết mạch của long chẳng lẽ triệu hồi có vấn đề đương nhiên Thúy Ma Điểu tuyệt đối không yếu. Với chi thức về hồn thú của Lam Hiên Vũ, hắn hoàn toàn có thể khẳng định trong những hồn thú bọn hắn triệu hồi ra thì có thể nói Thúy Ma Điểu này là cường đại nhất. Nó có danh xưng là hung điểu trong thế giới hồn thú chính vì tính tình hung ác, ưa thích đánh chết những hồn thú khác bằng cách ăn tùy não. Chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa còn có lực công kích siêu cường, chuyên công kích thẳng đầu những sinh vật khác. Lúc này Kim Tường đang rơi xuống từ trên trời, dần hóa thành hào quang. Trên trán hắn có một cái lỗ máu, hiển nhiên đã bị Thúy Ma Điểu đánh trúng đầu. Căn bản là hai cánh liệt kim điểu không thể đụng tới nó, đó chính là Thúy Ma Điểu. Gần như Thúy Ma Điểu là khắc tinh của tất cả những loại hồn thú phi hành, bởi vì khi nó lập tức bộc phát ra thì tốc độ cùng lực công kích sẽ cực đáng sợ. Luận về phi hành quãng đường dài thì khẳng định Thúy Ma Điểu kém thanh bằng, nhưng muốn nói tới chạy nước rút trong cự ly ngắn thì gần như không có loại hồn thú phi hành nào có thể so với nó. Cho nên, chỉ nháy mắt sau nó đã tìm tới lý bằng bân, ngay cả liệt kim điểu cũng đỡ không nổi nó thì nói chi là thanh bằng ngay khi Lam Hiên Vũ vừa kinh ngạc thì Lý Bằng Bân cũng đã rơi xuống từ trên trời. Bích Quang lại lóe lên, Đường Nguyệt Cát chỉ kịp ném đòn thương ra ngoài, nhưng cái đòn thương kia cũng lại rơi xuống trong luồng Bích Quang. Từ khi thúy ma Điểu xuất hiện đến khi nó đánh chết ba người, tổng thời gian cũng không quá dài, chỉ là hai lần thời gian hô hấp mà thôi. căn cứ theo hình thể và màu sắc của con thúy ma Điểu này, Lam Hiên Vũ miễn cưỡng có thể phân biệt ra, đây là một hồn thú trăm năm. Đồng dạng là hồn thú trăm năm, nhưng huyết thống bất đồng thì thực lực cũng là khác biệt như ngày và đêm. Cho dù sáu người ở đây cùng liên thủ chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Sau khi đánh chết Đường Nguyệt Cát, Thúy Ma Điểu quay lại, dùng ánh mắt hung ác mà nhìn về phía ba người Lam Hiên Vũ. Không cần nhắc nhở, Tiền Lỗi không chút do dự mà chấm dứt Triệu Hoán. Ngay thời khắc hắn chấm dứt đó, Thúy Ma Điểu đã bay lên chuẩn bị tấn công. Thực sự là hung tính của gia hỏa này quá mạnh mẽ, ngay cả người triệu hồi cũng muốn công kích. Hào quang lập lòe, Triệu Hoán chi môn cùng Thúy Ma Điểu đồng thời biến mất. Tuy ba người Lam Hiên Vũ đã thắng nhưng cũng là một thân mồ hôi lạnh. Lưu Phong tức giận mà nói với Tiền Lỗi. Tại sao ngươi vẫn không đáng tin cậy như vậy hả? Ngươi không khống chế được nó ư?" Tiền Lỗi cười khổ. "Ta cũng muốn khống chế nhưng thật sự là khống chế không nổi, nó quá hung hãn." Ý niệm của ta thoáng phóng ra đã có loại cảm giác bị đốt. May là nó vẫn là tiếp nhận được tín hiệu ta truyền tới, tiến công đối thủ trước, khá lắm, thật sự là lợi hại. Tiểu tổ Lam Hiên Vũ hai chiến, hai thắng, tất cả đều nhờ vào triệu hoán của Tiền Lỗi. Hiện tại ai còn dám nói Tiền Lỗi không ra gì hay không đáng tin cậy nữa đây? Ở cùng Lam Hiên Vũ trình độ triệu hoán của hắn quả thực đã vượt qua tuổi cùng tu vi của bọn hắn. cho dù vừa rồi là tổ của lữ thiên tầm đi đối mặt với thúy ma Điểu cũng sẽ không có kết cục thứ hai. thúy ma Điểu trăm năm ít nhất cũng phải là một hồn sư tứ hoàn mới có thể đánh được nó. tương đối mà nói thì hồn kỹ trì hoãn của thường kiếm giật có lẽ sẽ có chút hiệu quả. chẳng qua hiện tại tu vi của hắn còn quá thấp nên cũng không khống chế nổi nó. lại thắng thêm ba trận nữa là được rồi. bởi vì đối thủ xuất hiện quá nhanh nên tiền lỗi không thể nghỉ ngơi. hồn lực vừa khôi phục lại trạng thái tốt nhất hắn liền lập tức ném ra triệu hoán kim tiền lại một lần nữa triệu hoán lúc này các sư phụ đều ở bên ngoài mà xem bọn hắn cả ngân thiên phàm cùng quý hồng bân cũng đã đến cuộc thi cuối kỳ này chính là thời khắc quan trọng nhất để kiểm nghiệm thành quả của các học viên huống chi hôm nay vẫn là dùng đài thi đấu làm hình thức khảo hạch khi những lão sư báo hình thức khảo hạch cho ngân thiên phàm thì hắn không chút do dự mà đồng ý ngay lập tức hắn cũng muốn nhìn một chút xem thời gian qua đệ tử của hắn đã phát triển được bao nhiêu ngân thiên phàm quay sang hỏi quý hồng bân bên người cái này của bọn hắn có tính là võ hồn dung hợp kỹ không đây Thứ mọi người đều thấy chính là dưới sự trợ giúp của Lam Hiên Vũ, việc triệu hoán của Tiền Lỗi đã trở nên đáng tin cậy rồi, mỗi lần đều có thể triệu hồi ra một hồn thú cường đại, dễ dàng mà đánh tan đối thủ. Quý Hồng Bân Cao màu nói, khó mà nói, hẳn là còn chưa tới trình độ võ hồn dung hợp kỹ, bọn hắn đều mới chỉ là tu vi nhất hoàn, cho dù có võ hồn dung hợp kỹ cũng không dùng được. Ngươi có chú ý điểm này không? Lam Hiên Vũ Tăng Phúc không chỉ là Tiền Lỗi, mà còn có Lưu Phong. Lúc trước Lưu Phong tựa lưng vào hắn, dưới phụ trợ của hắn Bạch Long Thương đã sinh ra băng thuộc tính lúc này mới có thể hóa giải công kích của đối thủ một cách đơn giản như vậy. từ ý nào đó mà nói thì lam hiên vũ có thể tính là một loại phụ trợ, một hồn sư hệ phụ trợ cực mạnh. quan trọng là hắn lại có thể phụ trợ cho hai võ hồn không liên quan đến võ hồn của bản thân hắn. cái này liệu có phải võ hồn của hắn có thể phụ trợ bất kỳ võ hồn gì hay không? nếu vậy thì đây chính là một tồn tại cực khó lường. hơn nữa lam hiên vũ còn không phải một hồn sư phụ trợ thuần túy, mà khi còn ở phân viện thì hắn lại thuộc về hệ khống chế. lực chiến đấu của hắn cũng không yếu, lại còn là song sinh võ hồn. Nói đến đây, chính quý Hồng Bân cũng có loại cảm giác khiếp sợ. Cứ như vậy mà xem thì thực đúng là đứa nhỏ Lam Hiên Vũ này được trời yêu ái quá mức. Điểm có vấn đề duy nhất chính là hồn lực của hắn tăng lên quá chậm chạp. Dưới tình huống những đồng học khác đều đã đạt đến 18 cấp. Vậy mà hắn lại mới vừa vặn tấn thăng đến 16 cấp. Hồn lực tu luyện chậm chạp như vậy thì càng về sau trên lệch sẽ càng lớn. Cái này đã không thể không khiến người khác lo lắng. Ngân Thiên phàm khẽ gật đầu, đứa nhỏ này thật đúng là không bình thường Tinh thần lực của hắn đã trên 200 rồi, đây cũng đã vượt quá dự liệu của ta. Không tệ, không tệ, quý hồng bân nói, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Có thể là vì võ hồn của đứa nhỏ này quá đặc thù nên tốc độ tăng hồn lực mới chậm chạp như vậy. Chúng ta còn phải tiếp tục quan sát mới được. Nếu không thì thiên phú có tốt mà không có hồn lực ủng hộ cũng không thể trở thành cường giả. Ngân thiên phàm nhún vai, có liên quan gì đâu. Ta đặt kỳ vọng vào hắn cũng không phải là nằm ở phương diện chiến đấu cá nhân, mà là kế thừa y bát của ta. Lực chiến đấu cá nhân có cường thịnh hơn nữa cũng có thể so với một chi hạm đội vũ trụ ư? Quý Hồng Bân mắt hàm thâm ý mà nhìn hắn. Ngươi đem lời này tới nơi đó mà nói, thử xem có ai phản bác ngươi hay không. Hắn vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ chỉ phía trên. Ngân Thiên Phàm nói, ta nói là dưới tình huống bình thường, mà tinh thần lực của Hiên Vũ lại tăng lên nhanh như vậy. Ta đoán chỉ tối đa 12 tuổi là hắn có thể đạt đến linh hải cảnh. Đến lúc đó là ta đã có thể bắt đầu dạy hắn chi thức về chiến hạm rồi. Đợi đến lúc hắn 20 tuổi thì rất có thể hắn sẽ có tư cách trở thành một vị hạm trưởng rồi. Cứ dựa theo cái tốc độ phát triển này thì cũng chỉ 30 tuổi là hắn có thể trở thành quan chỉ huy của một chi hạm đội. Nếu hắn có thể thi đậu nơi đó thì khoảng thời gian này thậm chí còn được rút ngắn rất nhiều. Quan trọng nhất là tố chất tâm lý của đứa nhỏ này rất tốt, năng lực chống đỡ mạnh mẽ, ta rất hài lòng về phương diện này của hắn. Hắn tuổi còn nhỏ mà đã thể hiện ra được thiên phú không giống bình thường. Quý Hồng Bân liếc mắt nhìn hắn, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy. "Mập mạp, chúng ta thương lượng một chuyện được không?" Ngân Thiên Phàm cũng cười, nhưng lại là cười tủm tỉm. Nhìn qua thập phần hòa ái, hắn nói: "Lão Quý à, lão Quý, thứ ngươi muốn là muốn cho hắn biến thành học trò của ngươi phải không?" Lời này cũng không cần nói đâu, Quý Hồng bân tức giận nói: "Ngươi thật sự là con hồ ly giả hoạt, đứa nhỏ này đi theo ngươi sẽ chỉ biết lãng phí thiên phú. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra võ hồn của hắn đặc thù đến cỡ nào ư? Hắn hoàn toàn có năng lực trở thành một vị cường giả cực hạn, thậm chí là lãnh tụ hạch tâm của một tiểu đội cường giả cực hạn. Phương diện này ngươi có thể dạy hắn không?" Ngân Thiên Phàm cười lớn một tiếng, mặc kệ Dù sao hiện tại hắn cũng là đệ tử của ta, hắn gọi ta là sư phụ đấy. Trước đó ngươi làm gì? Sao ngươi không thu hắn làm đồ đệ tử sớm đi? À, Quý Hồng Bân phát hiện trong việc tranh cãi này thì dù thế nào mình cũng không phải đối thủ của Ngân Thiên Phạm. Lúc trước hắn chính là một đời ma hồ đó nha. Lại thắng. Bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của các sư phụ. Quả nhiên, ngay tại lúc Quý Hồng Bân đang nói chuyện cùng Ngân Thiên Phạm, ba người Lam Hiên Vũ lại thắng một trận. Lần này tổ bị thua bọn hắn là một tổ được xếp khá thấp trong lớp thiếu niên năng động, như cũ là tiền lỗi chịu hoán. Tiền Lỗi triệu hồi ra một con xích giáp long, bằng vào khí tức nóng bỏng như lửa mà chế trụ đối thủ, căn bản là ép bọn hắn không có cách nào triển khai thực lực, cuối cùng là Tổ Lam Hiên Vũ chiến thắng, ba chiến, ba thắng, sau trận thắng này Tiền Lỗi trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu minh tử. Trong kế hoạch của bọn hắn, thì vốn là Tiền Lỗi có thể hoàn thành bốn lần triệu hoán, nhưng việc ngoài ý muốn lại xuất hiện ở lần triệu hoán thứ hai, chính là lần triệu hoán ra thúy Ma Điểu. Con thúy ma điểu kia không chỉ vượt khỏi khống chế mà còn tiêu hao thêm tinh thần lực của Tiền Lỗi nên trong quá trình đó hắn đã bị tiêu hao khá lớn, cho nên ngay sau khi hoàn thành ba lần triệu hoán thì tinh thần lực của tiền lỗi đã bị tiêu hao gần như không còn rồi. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nên hiện tại hắn chỉ có thể ở chỗ này mà minh tưởng, thử khôi phục tinh thần lực của mình, cố gắng mà phát huy tác dụng ở những trận sau. Có điều nhờ vào triệu hoán của hắn mà tiểu tổ hắn đã thắng ba trận, đã định trụ cột kiên cố. Hào quang lóe lên, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở phía đối diện. Không có đợi ba đạo thân ảnh này trở nên rõ ràng, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đã chủ động xuất kích. Mãng liệt xông về trước, Lam Hiên Vũ xuất kích đầu tiên, chân phải một đạp, dốc toàn bộ lực lượng xuống bắp chân. Nháy mắt sau đó, cả người hắn đã như đạn pháo mà lao ra, cùng lúc đó, Kim Văn Lam Ngân Thảo vòng lại mà quấn quanh bàn tay. Bạch Quang lóe lên, Lưu Phong đi sau mà đến trước, bằng vào tốc độ cực nhanh, chỉ một cái nháy mắt hắn đã đến bên người Lam Hiên Vũ. Tay phải Lam Hiên Vũ đặt lên lưng Lưu Phong, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực đẩy cực lớn truyền đến, còn có huyết mạch chấn động nóng bỏng mà cuồng bạo. Một vệt kim quang bắn ra từ hai con mắt rồng trên mũi Bạch Long Thương. Thương mang phun ra tới ba tấc, tinh khí thần cả người hắn lập tức trở nên khác hẳn. Đường kính cả lôi đài cũng chỉ có 30 mét. Hai người này xông lên như vậy, tốc độ của Lưu Phong cũng đã đạt đến cực hạn. Phía đối diện, ba người vừa mới hiện ra thì Lưu Phong cũng đã đến bên cạnh. Hắn vung mạnh một phát. Bạch Long thương quét ngang mà tới, chỉ một lát, ba người đối diện đã vào phạm vi công kích của Lưu Phong. Chiến đấu trên võ đài, từ khi hồn sư xuất hiện đến lúc chiến đấu bắt đầu sẽ cần phải có một quá trình phóng thích võ hồn. Mà đối với đài chủ, thì ưu thế lớn nhất chính là có thể thừa dịp đối phương còn chưa sẵn sàng đã xuất thủ trước. Lúc này Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong chính là mượn vào cái ưu thế này cũng đã triển khai nó đến cực hạn. Ba học viên kia vừa mới xuất hiện thì Bạch Long Thương đã đến trước mặt bọn hắn. Thế nên bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy một cỗ đại lực truyền đến, tất cả đều bị đánh bay lên, không khống chế được thân thể. Tốc độ của Lưu Phong quá nhanh, một thương đánh bay ba người, Bạch Long Thương thoáng dừng lại trên không trung, nhưng ngay sau đó, một cỗ khí tức mãnh liệt sắc bén lập tức bộc phát ra. Bạch Long Thương Lang không bổ xuống mà hóa thành một đạo hào quang, nơi luồng hào quang này chém tới chính là học viên ở chính giữa, đã bị Bạch Long Thương gây ảnh hưởng, thậm chí ba vị đệ tử này ngay cả võ hồn cũng không kịp phóng thích, vậy thì làm sao có thể chống đỡ được một kích này của Lưu Phong đây? Học viên ở chính giữa lập tức bị mũi thương đoạt mệnh, hóa thành hào quang biến mất vô tung, đằng sau, Lam Hiên Vũ cũng đã đuổi tới, hắn vọt tới chỗ Lưu Phong trên không trung, khi thân thể hai người vừa tiếp cận, hắn lập tức đẩy tay phải, giúp Lưu Phong hoàn thành một lần chuyển hướng. Lam Lưu Phong phóng tới phía tên vừa bị đánh bay bên phải. Tên đệ tử này vừa mới rơi xuống, lúc này vẫn còn đang trong quá trình phóng xuất võ hồn đã bị hắn đánh tan. Chính hắn thì mượn phản lực mà đánh về phía tên bên trái. Vốn dĩ Lưu Phong chỉ có thể công kích một lần sau khi được tăng phúc, nhưng sau khi lần tăng phúc thứ hai của Lam Hiên Vũ đến thì khí thế của hắn lập tức bạo tăng. Bạch Long Thường huyễn hóa ra thương mang đầy trời, bao phủ hoàn toàn lấy tên đệ tử còn lại phía dưới. Lam Hiên Vũ mở hai tay mà đánh tới tên đối thủ bên trái này. Người này cũng vừa mới kịp phóng xuất võ hồn Đó là một cái lưới lớn, hắn đang muốn xoắn tới hướng Lam Hiên Vũ. Tay trái Lam Hiên Vũ chúi xuống, một cái xoáy nước xuất hiện, vòng xoáy nước xoay tròn kịch liệt đã làm cái lưới lớn kia cũng phải chuyển động theo. Mà nháy mắt sau đó, hữu quyền của hắn đã đánh xuống. Đây chính là một quyền toàn lực mang theo huyết mạch chi lực được Kim Văn Lam Ngân Thảo dẫn động. Oanh lên một tiếng nổ lớn vang lên, nắm đấm của hắn ở giữa lưới lớn cũng chính là vị trí của học viên kia. Một cỗ lực lượng khổng lồ ép xuống, vượt qua sự ngăn cách của lưới lớn mà nện lên hai tay đối phương. Tiếng xương gãy vang lên một quyền này của Lam Hiên Vũ đã nện đối thủ trực tiếp té nhào. trong tay trái gai băng lại đâm về phía đối thủ chiến đấu chấm dứt. từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt thậm chí còn nhanh hơn những trận trước. sự phối hợp giữa Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong có thể nói là hết sức ăn ý. mấu chốt là ở một chữ nhanh. tất cả mọi người đều là đệ tử của lớp thiếu niên năng động thì Tu Vi có thể tranh lệch bao nhiêu? hiển nhiên là sẽ không kém quá nhiều. thế nhưng dưới dạng va chạm này Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đã lấy được ưu thế từ tốc độ, trực tiếp giết một người, lại nhanh chóng áp chế hai người khác căn bản là không cho đối thủ cơ hội phát huy. có thể nói đối thủ thua như vậy là có chút biệt khuất. dù là các sư phụ cũng không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể phát huy ưu thế của đài chủ đến trình độ này. lam hiên vũ cùng lưu phong liếc nhau, hai người đều có chút thở gấp. những công kích liên tiếp vừa rồi sao không phải là toàn lực ứng phó đây? nếu như không phải áp chế được một người ngay từ đầu thì rất có thể bọn hắn sẽ lâm vào chiến đấu. nếu vậy sẽ là hai đối ba, thắng bại liền trở nên khó liệu rồi. đợi một lát rồi lại tiếp tục, gần như mục trọng thiên gọi ngừng khảo hạch ngay sau đó bằng vào tốc độ của lưu phong thì ưu thế của đài chủ thật sự là quá lớn nếu không điều chỉnh một lát thì những đệ tử sau muốn phá giải chiến thuật này của lam hiên vũ sẽ là quá khó quý lão sư người xem loại tình huống này nên làm gì bây giờ là do chúng ta cân nhắc không trù toàn mục trọng thiên làm một vẻ mặt bất đắc dĩ mà tìm tới quý hồng bân không hề nghi ngờ sự phối hợp của lam hiên vũ cùng lưu phong đã vượt quá dự liệu của bọn hắn mà tốc độ của lưu phong lại nhanh đến trình độ này cũng rất làm cho người khác khiếp sợ không thể nghi ngờ biện pháp đơn giản nhất lúc này là làm võ đài trở nên lớn hơn giảm bớt ưu thế của bọn hắn, thế nhưng nếu làm như vậy thì lại quá không công bằng với Tổ Lam Hiên Vũ. Quý Hồng Bân nhìn Mục Trọng Thiên một cái nói, đem hình ảnh trận đấu vừa rồi ra cho những người chưa thi đấu xem một lát, ứng biến như thế nào là chuyện của bọn hắn. Ánh mắt Mục Trọng Thiên sáng lên, đúng vậy, nếu có chuẩn bị từ trước thì ưu thế này sẽ không còn rõ ràng như vậy rồi. Hơn nữa, việc này đối với những học viên khác cũng coi như là một loại khảo hạch năng lực ứng biến. Lúc này Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong cũng đã khôi phục được hồn lực. Lam Hiên Vũ lặng yên đi cảm thụ tinh thần tiêu hao của mình một lát vẫn còn trong khả năng khống chế. Sự thật đã chứng minh, cai chiến thuật này của bọn hắn còn dùng rất tốt. Lưu Phong đã vận sức chờ phát động, chỉ cần dùng phương thức như vậy ở những trận tiếp theo là được. Nhưng việc nằm ngoài ý muốn của bọn hắn là phía đối diện lại không tiếp tục xuất hiện đối thủ. Chẳng lẽ các sư phụ để bọn hắn nghỉ ngơi một lát ư, có thể nghỉ đương nhiên là chuyện tốt, tiền lỗi đang rất cần thời gian khôi phục tinh thần lực. Nếu như có thể để cho hắn hoàn thành thêm một lần triệu hoán, thì cũng tương đương với việc bọn hắn có thể đạt thêm một cuộc thắng lợi trong mắt các học viên của lớp thiếu niên năng động thì tên tiền lỗi không đáng tin cậy nhất kia hiện tại đã thành mối chốt để chiến thắng hiện tại gần như tất cả mọi người trong lớp đều không ngăn nổi những thứ hắn triệu hoán ra thậm chí tiền lỗi đã thành định hải thần châm của tiểu tổ 333. huống chi hiện tại tổ lam hiên vũ cũng đã thắng 4 trận rồi chỉ cần lại thắng thêm một trận là coi như cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ từ tình huống trước mắt mà xem thì dù tiền lỗi khôi phục có chậm thế nào đi nữa cũng hẳn là có thể hoàn thành thêm một lần triệu hoán thậm chí lam hiên vũ cũng đã nghĩ kỹ dứt khoát không triệu hoán ra thứ không xác định chỉ dùng kim văn long ngân thảo phụ trợ tiền lỗi triệu hoán ra hồn thú có huyết mạch long tộc là sẽ ổn thỏa nhất cho nên tạm dừng chiến đấu vào lúc này chính là chuyện tốt đối với bọn hắn có điều thời gian nghỉ ngơi cũng không quá dài chỉ một lát sau phía đối diện đã xuất hiện ba đạo thân ảnh lam hiên vũ cùng lưu phong lập lại chiêu cũ một lần nữa phát khởi công kích khi ba đạo thân ảnh kia sắp hoàn toàn hiện ra thì lưu phong cũng đã đến phụ cận nhưng thứ vượt quá dự kiến của lam hiên vũ là đối phương còn chưa thấy rõ tình huống trên võ đài cũng đã đồng thời nhảy ngược ra sau tất cả đều tránh được một chém của Lưu Phong ngay khi suýt xảy ra tai nạn. Cái gì vậy? Tại sao bọn hắn lại có thể phản ứng nhanh như vậy? Lưu Phong cũng sững sốt một lát, nhưng công kích của hắn cũng không dừng lại. Sau khi công kích thất bại, hắn lập tức đâm Bạch Long Thương trong tay ra, trên không trung xuất hiện một mảnh thương mang. Toàn bộ sự tăng phúc của Kim Văn Lam Ngân Thảo đều được hắn dồn vào một kích này. Cho dù không thể một kích chiến thắng hắn cũng muốn áp chế đối thủ. Lúc này ba người phía đối diện cũng đã hiện ra rõ ràng rồi, mà thực lực chỉnh thể của tiểu tổ này thậm chí còn vượt qua tổ Kim Tử. Đứng ở chính giữa là một gã thiếu niên thân hình cao lớn, tên là Lương Tranh, là người có lực chiến đấu cá nhân gần với lữ thiên tầm nhất trong lớp thiếu niên năng động. Hồn lực của hắn đã đạt đến 19 cấp, là người thứ hai có khả năng đạt tới 20 cấp nhất trong toàn lớp. Đứng bên trái hắn chính là Vương Lực Kiện, phía bên phải thì là Trần Duyệt Lâm. Khi phải đối mặt với thương mang của Lưu Phong, Lương Tranh hét lớn một tiếng, hai tay hắn dựng lên. Ngay sau đó, hai mảnh kim loại hình nửa vòng tròn hợp lại làm một, hóa thành một tấm thuẫn. mà Vương Lực Kiện cùng Trần Duyệt Lâm thì nhanh chóng lui về sau lưng Lương Tranh. Trong tiếng thương mang phóng ra, Lương Tranh liên tục lui về sau bốn bước mới hoàn toàn hóa giải được lực trùng kích của Bạch Long Thương, nhưng cuối cùng hắn cũng ngăn được đợt công kích luân phiên hung mãnh nhất của Lưu Phong. Nếu không xem qua hình ảnh trận chiến trước của Tổ Lam Hiên Vũ, thì bọn hắn cũng sẽ rất khó ngăn cản được công kích của Lưu Phong. Dù sao thì công kích này cũng quá đột ngột, nhưng lúc này bọn hắn đã được xem qua hình ảnh đó nên cũng đã hiểu rõ phương thức chiến đấu của Tổ Lam Hiên Vũ. Sau khi đơn giản thương lượng một lát thì có đối sách trước mắt này đây. Trên hai tay Lương Tranh có một lưỡi đao sắc bén hình nửa vòng tròn cái võ hồn này của hắn gọi là bán nguyệt nhận là một loại võ hồn biến dị khi bán nguyệt nhận tách nó sẽ là vũ khí công kích cường đại nhưng khi hợp ở một chỗ nó lại có thể hóa thành một mặt khiên tròn có thể nói là công phòng nhất thể lương tranh có tính cách trầm ổn bình thường trong lớp hắn rất ít nói nhưng tu luyện đặc biệt khắc khổ mục tiêu của hắn chỉ có một chính là vượt qua lữ thiên tầm hai vị đồng đội kia cũng giống hắn bình thường trong lớp cũng luôn là bất hiển sơn bất lộ thủy nhưng ai cũng không dám xem thường bọn họ lúc này lương tranh đã ngăn được công kích của lưu phong mà Lam Hiên Vũ cũng đã theo tới từ phía sau, hắn đẩy Lưu Phong giữa không trung, Lưu Phong rơi xuống phía bên cạnh. Đồng thời, hắn cũng nhận được tăng phúc đến từ Kim Văn Lam Ngân Thảo một lần nữa. Trần Duyệt Lâm nâng hai tay, từng đám dây leo màu xanh bích quét ngang mà ra, chúng lan dọc theo mặt đất hướng ra phía ngoài, đuổi theo hướng Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong. Hắn là hồn sư hệ khống chế, võ hồn là thường thanh đằng. Cùng lúc đó, bên người Trần Duyệt Lâm, Vương Lực Kiện vừa vung tay trái, một trường cung màu trắng đã xuất hiện ở trong tay hắn, hồn hoàn đầu tiên sáng long lánh. Hàn Dương cung cài tên, một mũi tên màu vàng đã xuất hiện trên dây cung. Phanh lên một tiếng cung kêu, mũi tên đã bắn ra. Mũi tên kia bắn tới không trùng, nhưng chỉ nháy mắt sau nó đã vẽ ra một đường vòng cung mà bay thẳng đến hướng tiền lỗi ở phía xa. Tấn công địch tất cứu, không tốt. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ thầm kêu một tiếng. Nếu tiền lỗi bị loại trong trận đấu này thì ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Thế nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến việc khôi phục tinh thần lực của tiền lỗi. Phải biết rằng bây giờ tiền lỗi đang toàn lực minh tưởng. Nếu bị cắt đứt thì tinh thần của hắn có thể sẽ hỗn loạn. Hôm nay có thể đánh được trận nữa hay không sẽ rất khó nói. Không thể nghi ngờ, đối phương đã có chiến thuật đối với tình huống của bọn hắn. Lam Hiên Vũ đang chuẩn bị tấn công, không thể không xoay người mà phóng nhanh tới hướng tiền lỗi. Đồng thời tay trái hắn cũng ngưng tụ ra một đám băng chủy. Hắn nhất định phải đợi mũi tên kia tiến vào đến phạm vi công kích của hắn, sau đó dùng băng chủy đánh rơi mũi tên. Lúc đó mới có thể bảo vệ tiền lỗi. Nhưng hắn quay người chạy như vậy cũng có nghĩa là đã không còn lợi dụng được ưu thế của đài chủ. Lưu Phong thoáng do dự một chút hắn không tiếp tục tiến công mà chạy quanh bên cạnh, tránh được thưởng thành đẳng, mà hồn lực của vương lực kiện là 18 cấp, võ hồn của hắn là nguyệt cung, đệ nhất hồn kỹ là mũi tên dẫn đạo. Lam Hiên Vũ vừa lui đối phương liền thừa cơ mà công kích. Lương Tranh nhanh chóng vọt tới trước mà đuổi theo hướng Lam Hiên Vũ. Hai tay hắn tách ra huy động về phía trước, hào quang của hồn hoàn thứ nhất bắn ra bốn phía. Hai đạo quang nhận lập tức bắn ra từ bán nguyệt nhận trong tay hắn, thẳng tới hướng Lam Hiên Vũ mà đi, đây chính là đệ nhất hồn kỹ của hắn, bán nguyệt trảm. Phía trước có mũi tên dẫn đạo cần phải giải quyết. Phía sau lại có bán nguyệt trảm truy kích, hiện tại Lam Hiên Vũ đã rơi vào trong hai cái khó khăn này. Mà Lưu Phong lại là lực phòng ngự yếu kém, trời sinh lại bị hồn sư hệ khống chế khắc chế, nên hiện tại hắn cũng không thay đổi được chiến cuộc. Trần Duyệt Lâm bố trí những thường thanh đằng ở xung quanh thập phần xảo diệu, giống như tấm lưới đang chờ đợi con mồi, chỉ còn chờ hắn chui đầu vô lưới. Dưới tình huống đối phương có chuẩn bị mà phe mình lại thiếu một người, Lam Hiên Vũ đã rơi vào tình thế bất lợi. Mũi tên giáng xuống từ trên trời, lúc này Lam Hiên Vũ lại cực kỳ tỉnh táo. Đương nhiên hắn đã nghe được tiếng xé gió của bán nguyệt trảm đang kéo tới sau lưng, cũng biết việc mình nhất định phải làm là hóa giải nguy cơ cho Tiền Lỗi, lúc này hắn mới rõ mình đã không để ý đến một việc, đó chính là bảo hộ cho Tiền Lỗi, khi đối thủ đặt mục tiêu vào chính Tiền Lỗi đang khôi phục tinh thần lực, lại phát ra công kích từ xa, bọn hắn đã trở nên vô cùng bị động, thân thể Lam Hiên Vũ lóe lên, căn bản là hắn không quay đầu nhìn lại, ba người lương tranh chỉ cảm thấy thấy một hồi hoa mắt, có vẻ như Lam Hiên Vũ mới chỉ lắc qua trái phải một lát cũng đã tránh được công kích của hai đạo bán nguyệt trảm. Cùng lúc đó, rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng bắn băng chùy trong tay ra, đương lên một tiếng giòn tan vang lên, băng chùy chỉ cách một xích trên đỉnh đầu tiền Lỗi, tinh chuẩn vô cùng, mà một mũi tên bị hắn bắn trúng kia cũng theo đó mà rơi xuống một bên. Ngay lúc đó, Lam Hiên Vũ đột nhiên dừng bước, hắn hét lớn, đợi một lát, ba người Lương Tranh đang đuổi phía sau nghe vậy thì sững sờ, bước chân thoáng chậm lại. Lam Hiên Vũ không chút do dự mà nói, "Trận này chúng ta nhận thua." "Nhận thua ư?" Lương Tranh dừng bước lại, hắn khẽ gật đầu với Lam Hiên Vũ. "Đúng vậy." Trận này tiểu tổ của Lam Hiên Vũ thật sự là quá bị động rồi. Tiền lỗi không có biện pháp tiếp tục triệu hoán, mà đối phương lại có thủ đoạn công kích từ xa. Việc này tất nhiên sẽ kiềm chế Lam Hiên Vũ, làm hắn luôn phải bảo hộ bên người tiền lỗi. Đối thủ có kỹ năng khống chế, có thủ đoạn công kích từ xa, có cả kỹ năng cường công. Dù hắn và Lưu Phong có phối hợp ăn ý hơn nữa thì hai đấu ba cũng rất khó thắng. Hơn nữa, lúc trước bọn hắn đã thắng 4 trận, căn bản là cũng không cần phải cứng rắn đối đầu. Cho nên, sau khi xem xét thời thế Lam Hiên Vũ đã không chút do dự mà lựa chọn nhận thua. Tổ này của Lương Tranh vốn là một trong những tổ mạnh nhất lớp, thực lực lại gần với Lữ Thiên Tầm nhất, nên nhận thua trong tay bọn hắn để tiết kiệm sức lực, không thể nghi ngờ chính là một lựa chọn tương đối khá. Nếu cứ cứng rắn đối đầu thì chưa cần nói tới thắng bại, chỉ riêng việc tiêu hao cũng đã là cực lớn rồi, mà sau mỗi cuộc thi thì cũng không dễ khôi phục tinh thần lực. Ở bên ngoài, khi các sư phụ thấy bọn Lam Hiên Vũ chủ động nhận thua thì lại có loại cảm giác thở dài được một hơi, nếu tổ này của bọn hắn cứ một mực thắng mới là có vấn đề, bởi việc này sẽ tạo thành đà kích cực lớn cho những học viên khác. Ngân Thiên Phạm quay sang hỏi Mục Trọng Thiên, còn mấy tổ thì đến lượt Lữ Thiên Tầm lên sân. Mục Trọng Thiên nói, còn có một tổ là tới bọn Lữ Thiên Tầm. Trong mắt Ngân Thiên Phạm chợt loé sáng nói, cho lên sớm một tổ đi. Bây giờ cho tiểu tổ của Lữ Thiên Tầm lên luôn. Sau đó nói cho Lam Hiên Vũ, nếu bọn hắn thua tổ Lữ Thiên Tầm thì tất cả những trận sau đều tính thua. Sao cơ? Phó viện trưởng như vậy không ổn đâu. Đây là vi phạm quy tắc đó. Chỉ sợ bọn hắn sẽ không phục. Mục Trọng Thiên kinh ngạc mà nhìn vị khoa viện trưởng béo trước mặt này. Hắn vẫn biết vị này luôn luôn làm việc không theo lẽ thường. Thế nhưng nếu cứ tùy tiện thay đổi quy tắc như vậy thì thật sự là quá không công bằng đối với những đệ tử. Vì như vậy thì sự công bằng của học viện ở đâu? Ngân Thiên phàm bình tĩnh nói, không sao, cứ làm theo lời ta bảo. Không áp bách một chút thì sao có thể làm cho bọn chúng xuất ra bản lĩnh thật sự? Dưới tình huống thừa lực lại lựa chọn buông tha. Hiển nhiên bọn hắn đang cảm thấy vì trước đó đã thắng 4 trận rồi nên việc cần làm là như thế nào để có thể kiên trì đến lúc tiền lỗi triệu hóa được. Nếu là khảo hạch thì đương nhiên phải để bọn chúng biểu hiện ra tất cả năng lực, xem cực hạn của những tiểu tử này là ở nơi nào. Cứ theo lời của ta mà làm, nếu bọn Lam Hiên Vũ không phục, ta sẽ giải quyết. Mục Trọng Thiên nhìn về phía Quý Hồng Bân, vì chỉ có vị Quý Lão Sư này mới có thể nói chuyện được với Phó Viện Trưởng. Nhưng điều làm Mục Trọng Thiên không nghĩ tới là Quý Hồng Bân cũng khẽ gật đầu. Dựa theo lời Phó Viện Trưởng mà làm, không thể cho những tiểu tử này rời trò đen tối. Không áp bách một chút sẽ không công bằng với những tiểu tổ khảo hạch sau. vậy được rồi. Mục Trọng Thiên không nghĩ quý hồng bân cũng tán thành yêu cầu của Ngân Thiên Phạm. Rõ ràng đây chính là một việc không công bằng đối với tiểu tổ của Lam Hiên Vũ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Âm thanh điện tử vang lên, rõ ràng cho thấy là giọng nói của Mục Trọng Thiên vang lên trong lôi đài. Tiểu tổ Lam Hiên Vũ, ta tuyên bố với các ngươi, trận tiếp theo các ngươi sẽ phải đối mặt với tiểu tổ Lữ Thiên Tầm. Cuộc tranh tài này các ngươi nhất định phải thắng. Nếu thất bại thì tất cả những trận sau của các ngươi đều bị tính là thua. Vô Dĩ Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đã chuẩn bị chảy nước rút rất tốt rồi. Nhưng khi bất thình lình nghe được âm thanh điện tử này thì hai người không khỏi có chút sững sờ. Lưu Phong giật mình nói, đây là cái tình huống gì vậy? Tại sao thua trận này liền tính thua tất cả những trận sau? Đây chẳng phải là nếu thua chúng ta sẽ phải chịu trừng phạt ư, Lam Hiên Vũ cũng có chút mơ hồ. Dù sao tuổi bọn hắn cũng còn nhỏ, nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nghĩ ra vì sao quy tắc lại bị thay đổi. Nhưng vào lúc này phía đối diện đã có ba đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Chính là Lữ Thiên Tầm, Diệp Linh Đồng cùng Thường Kiếm giật bị âm thanh điện tử kia gây ảnh hưởng nên thậm chí cơ hội tập kích cũng đã bị Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong làm mất đi hai cái hồn hoàn màu vàng bay lên từ dưới chân Lữ Thiên Tầm hiện ra Tu Vi Song Hoàng của hắn làm sao bây giờ lúc này Tiền Lỗi cũng đã mở mắt bởi vì hắn cũng đã nghe được âm thanh kia Lam Hiên Vũ nhìn về phía hắn đưa tới một ánh mắt hỏi thăm Tiền Lỗi cười khổ mà lắc đầu lúc này hắn mới nghỉ ngơi được một chút nên vẫn chưa thể chịu hoán nói cách khác trận này vẫn như cũ là hai đối ba cũng có nghĩa là Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong phải đối mặt với Song Hoàng Lữ Thiên Tầm Diệp Linh Đồng có thực lực cường hãn, cùng Thương Kiếm Giật có được năng lực khống chế gây chậm chạp. Việc chậm chạp khắc chế Lưu Phong tới mức nào thì có thể nghĩ. Dưới tình huống đối phương có chuẩn bị từ sớm, cho dù tăng phúc của Lam Hiên Vũ có thể giúp hắn phá giải kỹ năng chậm chạp, nhưng Diệp Linh Đồng cùng Lữ Thiên Tầm cũng không yếu. Hai đối ba, đây là một cuộc chiến càng khó hơn nữa. Xác suất chiến thắng thật sự là quá thấp. Thế nhưng trận này lại không thể thua, vì nếu thua thì tất cả những trận sau đều bị tính thua, vòng tiếp theo cũng sẽ không có. Vậy học kỳ sau sẽ phải làm thế nào? liêu chỉ có thể liều mạng làm sao bây giờ lưu phong cũng hỏi vấn đề giống như trước không thể nghi ngờ lúc này hắn cũng có chút luống cuống thân thể lữ thiên tầm trở nên bành trướng khí thế thuộc về song hoàn cũng dần tán phát ra ba người đồng thời phóng nhanh tới hướng lam hiên vũ bên này thực ra thì lữ thiên tầm cũng rất kiêu ngạo hắn cũng không muốn va chạm với tổ lam hiên vũ dưới tình huống tiền lỗi đã mất sức chiến đấu như vậy bởi vì hắn đã là đại hồn sư rồi từ hắn hy vọng là đánh bị đối thủ lúc song phương đều ở trạng thái tốt nhất Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, đây đều là lão sư áp bức đấy, các ngươi đã bức ta, vậy thì, Lưu Phong, Lam Hiên Vũ đột nhiên quay đầu nói với Lưu Phong, "Hả?" Lưu Phong nhìn về phía hắn, Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, "Ta tăng phúc cho ngươi, sau đó ngươi không tiếc bất cứ giá nào mà dẫn dụ ba người bọn hắn đi, ngươi có thể làm được không? Còn lại giao cho ta." Lưu Phong cười khổ nói, "Có thể thử xem, nhưng ta chỉ sợ không lại gần bọn họ được. Cái hoàng kim sư tử hống kia quá mạnh mẽ." Lam Hiên Vũ nói. Vậy thì chúng ta đánh cược hắn sẽ không thi triển hoàng kim sư tử hống ngay từ đầu. Đến đây đi, đụng một cái, được, Lưu Phong hít sâu một hơi, dùng sức mà gật đầu. Hai tay Lam Hiên Vũ phóng thích Lam Ngân Thảo, Lưu Phong vừa lóe thân đã đến trước người hắn. Lam Hiên Vũ đẩy mạnh Lưu Phong một cái, Lưu Phong lập tức phóng tới phía đối phương như một mũi tên. Ngay sau đó Lam Hiên Vũ cũng theo sát phía sau mà phóng đi, thậm chí hắn còn ngưng tụ thêm dưới chân mình một tầng băng, Diệp Linh Đồng cũng đã phóng xuất võ hồn Tay phải của thường Kiếm Giật cũng đã dơ lên, một vòng sáng trắng nhàn nhạt dần khuếch tán ra phía ngoài, chính là hồn kỹ chỉ hoãn. Hiệu quả của hồn kỹ gây chậm chạp này cực mạnh. Hơn nữa nó còn là kỹ năng khống chế mang tính phạm vi, đối phó với hệ mẫn công như Lưu Phong sẽ có hiệu quả tốt nhất. Lúc trước khi Lam Hiên Vũ chưa tới lớp thiếu niên năng động, mỗi lần Lưu Phong một trọi một với thường Kiếm Giật sẽ bị hắn khống chế đến khi hồn lực hao hết, phong thích không ra nổi võ hồn. Thương mang phun ra hút vào trên bạch long thương thương, hai con mắt trên đầu rồng cũng tỏa sáng ngời. Lưu Phong có một sự tin tưởng rất lớn đối với Lam Hiên Vũ, nên khi đối mặt với hồn kỹ trì hoãn này hắn liền không chút do dự mà vọt tới. Mặc dù hắn vẫn biết dù mình có thể phát ra một lần công kích cũng sẽ vì bị chậm chạp mà ảnh hưởng rất lớn. Mà ở dưới người liên tiếp hắn chính là Diệp Linh Đồng, có thiên cương phách thể nên tốc độ cùng phòng ngự của Diệp Linh Đồng đều được tăng lên tới cực hạn. đã bị trì hoãn ảnh hưởng, thân thể Lưu Phong rõ ràng trì trệ một lát, nhưng Bạch Long Thương trong tay hắn vẫn ngang nhiên mà quét ra, thương kiếm giật lóe thân, linh hoạt mà né về sau lưng lữ thiên tẩm lần trước hắn đã bị Lưu Phong đâm thủng, lần này tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. mà Diệp Linh Đồng thì trực tiếp vọt tới phía Lưu Phong. trên người nàng là từng tầng bạch quang bao trùm, đối mặt với Bạch Long Thương nàng cũng không sợ chút nào. Phốc lên một tiếng, Thương mang trên Bạch Long Thương phun ra nút vào, một cỗ khí lưu bay lên, bao trùm đường kính 5 mét. dưới sự tăng phúc của Kim Văn Lam Ngân Thảo, một kích này gần như đã là một kích toàn lực của Lưu Phong. cỗ khí lưu này lập tức quét bay ba người Diệp Linh Đồng, Lữ Thiên Tầm cùng Thương Kiếm giật lên không trung. Lữ Thiên Tầm hừ lạnh một tiếng. Hồn lực phong thích hắn cứng rắn mà hạ xuống chỗ cũ như vẫn bất động dưới sự đối đầu cứng rắn thì Diệp Linh Đồng lại vẫn bị quét bay lên nhưng cũng chỉ bay tới 2 mét nàng liềm cuốn một vòng trên không trung mà phía sau lưng Lữ Thiên Tầm cũng đã đuổi kịp một phát bắt lấy vạt áo sau lưng nàng Diệp Linh Đồng thuận thế đá ra một cước dưới một cỗ hồn lực do Lữ Thiên Tầm truyền tới nàng vừa vặn đá trúng bạch long thương sau khi toàn lực làm một cái quét bay như vậy thì căn bản Lưu Phong đã không còn hậu thủ lập tức bị đạp bay ra ngoài cho dù trong mắt bất cứ ai thì hắn chủ động xuất kích như vậy dùng một đối ba cũng là một lựa chọn rất tồi. cho dù đã được lam hiên vũ tăng phúc thì hắn cũng không thể một chọn ba mà chiếm được thượng phong. lưu phong bị một nhát đạp bay thẳng đến sau lưng lam hiên vũ. đây là bởi vì diệp linh đồng đã tính toán góc độ rồi mới đá lưu phong một cước đó. dù lam hiên vũ có tiếp được lưu phong thì thứ tiếp theo hắn phải đón cũng chính là thế công như mưa to gió lớn của ba người nữ thiên tẩm. diệp linh đồng cũng biết rất rõ mấy tháng qua nữ thiên tẩm cố gắng như vậy chính là vì muốn rửa sạch sự xỉ nhục trong cuộc thi cuối kỳ này. lúc trước bọn hắn còn lo lam hiên vũ sẽ nhận thua nhưng hiện tại có vẻ đối phương cũng không có ý nhận thua. bọn hắn nào biết không phải mấy người Lam Hiên Vũ không muốn nhận thua mà là học viện không cho bọn hắn nhận thua. nhưng một tình huống ngoài dự liệu của bọn hắn đã xảy ra. khi thấy Lưu Phong đã sắp vọt tới phía mình, Lam Hiên Vũ cũng không bắt lấy Lưu Phong mà lại lóe thân lên tránh Lưu Phong đang bay ngược tới, mặc kệ cho hắn ngã ra phía sau mình, còn bản thân lại vẫn tiếp tục phóng tới hướng ba người Lữ Thiên Tầm. cái gì vậy? chính Lữ Thiên Tầm cũng phải sửng sốt một lát. nếu Lam Hiên Vũ bắt lấy Lưu Phong thì còn có thể tạo thành cục diện hai đối ba vẫn còn có thể giải rự trong chốc lát, nhưng Lam Hiên Vũ lại tự mình đưa tới cửa. Thứ hắn phải đối mặt chính là ba người đang ở trạng thái toàn thịnh. Lam Hiên Vũ bị chóng váng rồi ư? Nhưng chỉ nháy mắt sau, Lữ Thiên Tầm liền thấy được biểu lộ trên mặt Lam Hiên Vũ đã vọt tới bên người mình. Đó là cái gì? Tươi cười ư? Đúng vậy, Lam Hiên Vũ đang cười, trong cái tươi cười đó còn mang theo vài phần trào phúng. Tuy Lữ Thiên Tầm không biết vì sao Lam Hiên Vũ lại cười như vậy, nhưng một loại dự cảm bất tường lập tức chạy lên não. Hắn không chút do dự mà há mồm, muốn thi triển Hoàng Kim Sư Tử Hống nhưng vào lúc này Lam Hiên Vũ lại làm ra một cái động tác còn đơn giản hơn việc hắn phóng thích Hoàng Kim Sư Tử Hống. Lam Hiên Vũ đồng thời nâng lên cả hai tay, cứ như vậy mà nắm trước người, ngao lên một tiếng. Hoàng Kim Sư Tử Hống lập tức bộc phát. So với lần trước thì không thể nghi ngờ, lần này uy lực của Hoàng Kim Sư Tử Hống đã lớn hơn rất nhiều. Bằng vào tu vi song hoàn ủng hộ, Hoàng Kim Sư Tử Hống đã có thể bộc phát ra một uy lực khủng bố. Dù là tiền lỗi đang ở phía xa cũng phải chịu ảnh hưởng. Thế nhưng toàn thân Lam Hiên Vũ đã gần trong gang tấc lại như ngưng kết tại đó. Ngay sau đó. Lữ Thiên Tầm, Diệp Linh Đồng cùng thường kiếm giật liền thấy được trong nơi hai tay hắn nắm vào nhau có một chút quang thải bắn ra, mà trong luồng quang thải lượn lờ kia Lam Hiên Vũ lại như không bị ảnh hưởng chút nào từ Hoàng Kim Sư Tử Hống. hắn chỉ là mỉm cười mà nhìn ba người bọn họ, bờ môi khẽ nhúc nhích, có vẻ như hắn đang nói hai chữ gặp lại. Nháy mắt sau đó quang thải lập tức nở rộ động trời, hóa thành một quang cầu rực rỡ chừng 5 mét, bao phủ toàn bộ vào trong đó. Tất cả mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, từ khi Lam Hiên Vũ nắm hai tay đến lúc Hoàng Kim Sư Tử Hồng bộc phát lại đến khi luồng quang thải này nở rộ cũng chỉ trong một cái nháy mắt hoàng kim sư tử hống vừa mới phóng xuất ra liền trở nên im bặt mà luồng quang thải đó còn rằng co mấy giây mới dần dần thu nghỉ lam hiên vũ lữ thiên tầm diệp linh đồng thường kiếm giật bốn người đều biến mất trên lôi đài chỉ còn lại lưu phong đang trống váng đầu óc cùng tiền lỗi đang trợn mắt há mồm tiểu tổ ba ba ba trận thứ 5, thắng lợi trước màn hình là một mảnh lặng ngắt như tờ ai có thể nghĩ được sẽ là kết quả như vậy ngân thiên phàm cùng quý hồng bân sao không phải đang cả kinh tới trận mắt há mồm đây Bọn hắn chỉ muốn áp bách Lam Hiên Vũ một chút, xem bọn hắn có bao nhiêu năng lực còn chưa phát huy ra. Thật không nghĩ đến lại có thể áp bách ra một cái đại chiêu như vậy. Cái luồng quang thải kia là cái quái gì vậy? Đến tu vi song hoàn như Lữ Thiên Tâm, hơn nữa là Diệp Linh Đồng có thực lực không kém, còn cả thường kiếm giật. Căn bản bọn hắn còn chưa kịp phát huy ra thực lực của mình đã bị giết chết trong nháy mắt luôn rồi. Đây là năng lực của một hồn sư nhất hoàn ư? Hiệu quả bao trùm đường kính 5 mét. hơn nữa, lực công kích rõ ràng là cực kỳ cường hãn. Cuối cùng là cái gì vậy? Ngân Thiên Phạm có chút cứng ngắc mà quay sang hỏi Quý Hồng Bân bên cạnh: Đây là xả thân kỹ hay là võ hồn dung hợp kỹ? Về phương diện hồn kỹ thì không thể nghi ngờ là Quý Hồng Bân biết hơn hắn nhiều. Khóe miệng Quý Hồng Bân khẽ co giật một lát, không thể là xả thân kỹ. Từ trạng thái thông dong khi nãy của Lam Hiên Vũ là có thể nhìn ra, nhất định trước kia hắn đã từng dùng qua kỹ năng này. Mà hẳn là kỹ năng này làm hao tổn tất cả tinh lực của hắn nên hắn mới bị hệ thống coi là tử vong, bị rời khỏi chiến trường. Nhưng chắc có lẽ hắn sẽ không chết thật. Hơn nữa, nhất định trước kia hắn đã thử qua rồi nếu không cũng sẽ không dùng vào thời điểm này. Lưu Phong không tiếc một cái giá lớn mà chủ động xuất kích, có lẽ là vì muốn làm ba người nữ thiên tầm không tách nhau, tạo ra cơ hội giết người trong nháy mắt này cho hắn. cho nên ta cảm thấy đây là võ hồn dung hợp kỹ, là tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Ngân Thiên Phạm nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên trong mắt Quý Hồng Bân lộ hung quang, Quý Hồng Bân mãnh liệt nâng tay mà đè lên cổ hắn, như hung thần ác sát mà nói: Ta mặc kệ tên mập mạp chết bầm, nhất định ngươi phải nhường tên đệ tử này cho ta. Nếu không thì ta liều mạng với ngươi, song sinh võ hồn, tự thể võ hồn dung hợp kỹ, theo ngươi học quá lãng phí. Các lão sư khác thấy một màn như vậy đều giật nảy mình. Quý lão sư lại muốn đoạt đệ tử của phó viện trưởng ư? Không cho, không cho, không cho ta bóp chết ngươi. Tiểu tổ đứng đầu trong cuộc thi cuối kỳ của lớp thiếu niên năng động chính là tiểu tổ số 333 của Lam Hiên Vũ. Từ khi có Lam Hiên Vũ tới phòng số 333, tiền Lỗi đã không còn là một tên không đáng tin cậy. Lưu Phong cũng không còn là một tên mẫn công có lực công kích yếu lại chỉ biết chạy loạn tất cả đều thay đổi từ khi lam hiên vũ đến dưới sự bức bách man dợ không thèm nói đạo lý của quý hồng bân ngân thiên phàm đã phải chịu thỏa hiệp bởi vậy lam hiên vũ đã hoàn toàn bị động mà thêm một sư phụ mà thứ nghen đón cuộc sống của hắn là càng thêm nước sôi lửa bỏng sau khi cuộc thi cuối kỳ kết thúc một ngày hắn cũng chưa từng được nghỉ mỗi một ngày đều là bận rộn mà tu luyện đương nhiên bởi vì lại sử dụng cái tự thể võ hồn dung hợp kỹ kia nên hồn lực hắn thật vất vả mới tu luyện tới mười cấp lại tụt xuống mười nhưng mọi thứ cũng rất giống những thứ nana đã nói lúc trước Độ hòa hợp hai loại năng lượng của vòng xoáy đã tăng lên, mà nơi trọng yếu nhất, quang điểm rực rỡ kia cũng lớn hơn một chút. 3 năm sau, tới lúc này lớp thiếu niên năng động đã thành lập được 3 năm rồi. Màn đêm buông xuống, toàn bộ thiên la học viện là một mảnh yên lặng. Chỉ có một góc sân huấn luyện vẫn là đèn đóm sáng trưng. sân huấn luyện là hình tròn, cao tới 30 mét, bên trong có hồn đạo pháp trận phòng hộ chuyên môn việc tu luyện của hồn sư thật sự là quá nguy hiểm, thường xuyên xuất hiện tình huống hồn kỹ phát ra ngoài. nếu không có biện pháp phòng hộ chân chính sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. nên ngay cả cửa sổ của sân huấn luyện này cũng là ở trên 20 mươi mét. lúc này ngay ngoài cửa sổ sân huấn luyện, một người đang lặng yên mà đứng đó. ánh mắt hắn bình thản mà ấm áp, lặng yên nhìn chăm chú vào trong sân huấn luyện. mà ở trong sân huấn luyện lại chỉ có hai người. quý hồng bân là hai tay chắp sau lưng, nghiêm mặt mà nhìn thiếu niên trước mặt đang giăn dạy lấy hắn. vị cường giả đệ nhất thiên la học viện này vậy mà hoàn toàn không phát giác được ngoài cửa sổ phía trên cao kia đang có người ròng ngó nơi đây quý hồng bân lạnh lùng nói phối hợp mình và kỹ năng nhất định phải hòa hợp con hiểu chưa đã nói qua bao nhiêu lần rồi vì sao mỗi lần con phát lực băng thuộc tính phụ trợ vẫn sẽ xuất hiện trì trệ muốn hòa tan nó vào cùng lực lượng thì trước tiên thứ con cần nhất chính là tìm được cảm giác thiên nhân hợp nhất nếu là song sinh võ hồn thì nhất định phải phát huy được ưu thế của song sinh võ hồn từ đó mới hình thành được chiến kỹ của chính con lúc trước thầy của ta đã nói với ta hẳn là mỗi người đều có chiến kỹ thuật về riêng mình cương giả chân chính thì chiến kỹ không phải học được, mà là do mình chế tạo ra. Bởi vì chỉ có chính mình mới biết thứ mình am hiểu nhất là cái gì. Cái tuổi này của con có lẽ còn không thể tự nghĩ ra chiến kỹ. Nhưng có một ngày con sẽ đi đến bước này. Bởi vậy, bây giờ con phải chuẩn bị trụ cột, chuẩn bị sẵn sàng cho sau này. Lam Hiên Vũ cung kính nói. Vâng, lão sư, ba năm qua đi, giờ đây Lam Hiên Vũ đã trưởng thành. Vô dĩ hắn cũng là dạng người cao lớn trong đám bạn cùng tuổi. Lúc này hắn cũng đã tiếp cận 11 tuổi, thân cao 1,5 mét cũng coi là cao trong lớp, mặt mày hắn cũng lớn hơn trước một chút. ngoài vẻ đáng yêu khi còn bé thì giờ đã thêm vài phần tuấn tú, một đôi mắt to đặc biệt sáng ngời. lúc này hắn đang vô cùng nghiêm túc mà nghe quý hồng bân nói, ừ, được rồi, hôm nay đến đây thôi, sau này trở về con cũng phải cân nhắc cho thật tốt. vâng, lam hiên vũ lần nữa cung kính trả lời. quý hồng bân do dự một lát nói, còn nữa, con cũng nên cố gắng minh tưởng, tranh thủ tiến vào trạng thái chiều sâu minh tưởng vì hồn lực của con. nói đến đây, hắn cũng không khỏi cau mày vấn đề hồn lực của Lam Hiên Vũ đã sớm trở thành tâm bệnh của hắn rồi. đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chẳng những thiên phú tốt, mà ngộ tính cũng vô cùng tốt, học tập cũng rất cố gắng, rất nghe lời, gần như không tìm được điểm xấu ở bất kỳ phương diện nào. dù hắn học với mình hay cùng Ngân Thiên Phạm cũng đều có thể suy một ra ba, tốc độ học tập cực nhanh. tố chất thân thể của hắn cũng theo thời gian mà tăng lên. nói về tố chất thân thể hắn tuyệt đối là đứng đầu toàn lớp, cho tới bây giờ hắn vẫn luôn đứng đầu trong khảo khí lực lượng vững vàng mà áp chế Lữ Thiên Tầm. Lực chiến đấu của hắn lại càng được công nhận là đứng đầu lớp, thật sự là bởi vì không ai có thể thắng nổi cái tự thể võ hồn dung hợp kỹ kia của hắn, đáng sợ nhất là tinh thần lực của hắn. Từ hơn một năm trước, tinh thần lực của hắn cũng đã đột phá đến 500, thuận lợi tiến vào cấp độ linh hải cảnh, đã sớm vượt qua đám bạn cùng lứa tuổi ở Thiên La học viện. Đồng dạng là dùng tinh thần lực làm sở trường, hiện tại tinh thần lực của tiền Lỗi cũng đã vừa đột phá 600. Thế nhưng Lam Hiên Vũ cái gì cũng tốt, duy nhất chỉ có việc hồn lực tăng lên là một cái vấn đề lớn. 3 năm thời gian Các học viên đã lớn lên rất nhanh, sau khi trải qua mấy vòng đào thải thì toàn bộ lớp thiếu niên năng động còn có 21 tên đệ tử. Hơn nữa, học viện cũng đã hủy bỏ chế độ đào thải, không tiếp tục đào thải học viên. Trong 21 người này thì 20 người khác cũng sớm đã đột phá đến hai hoàn, thậm chí Lữ Thiên Tầm cũng đã đột phá đến tam hoàn, là người có mức hồn lực đứng đầu toàn lớp. Tuyệt đại đa số đệ tử đều là 27 cấp hồn lực trở lên. Tối đa 1 năm nữa, bình quân hồn lực của lớp thiếu niên năng động liền có thể đột phá đến trên 30 cấp. Thế nhưng Lam Hiên Vũ thì sao? Hồn lực của hắn là bao nhiêu? 19 cấp. Đúng vậy, 3 năm rồi, trọn vẹn 3 năm, hắn còn chưa đột phá đến 20 cấp. Ở những học viện sư cấp thông thường thì 19 cấp cũng là bình thường. Trên dưới 12 tuổi thì 20 cấp vốn chính là một cái cánh cửa. Thế nhưng đây là lớp thiếu niên năng động, mà trọng yếu hơn là 3 năm nay làm hiên vũ cũng không biết mình đã ăn hết bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn quý hiếm. Những thứ quý hiếm này cũng không chỉ tăng cường thân thể, mà đối với việc tu luyện hồn lực cũng có trợ giúp tương đối lớn. Nhưng khi chúng tiến vào bụng hắn lại không hề có chút công hiệu đối với hồn sư mà nói thì hồn lực chính là trụ cột dù phương diện khác có ưu tú thế nào nhưng nếu không có hồn lực ủng hộ thì cũng sẽ không cách nào trở nên cường đại tựa như hiện tại lam hiên vũ đã có thể khống chế võ hồn đến trình độ cực kỳ tinh diệu trên thực tế thì chính quý hồng bân cũng không nhìn ra được vấn đề gì thế nhưng dưới tình huống một trọi một nếu không dùng tự thể võ hồn dung hợp kỹ thì hắn tuyệt đối đánh không lại lữ thiên tầm cũng vì đẳng cấp hồn lực của song phương kém tới hai dài người ta có ba cái hồn kỹ hắn lại chỉ có một vậy thì làm sao đánh quý hồng bân cũng rất gấp. Mắt thấy Lam Hiên Vũ đã sắp 12 tuổi, cái tuổi này rất là trọng yếu. Nếu trước 12 tuổi còn không đạt đến 20 cấp thì thậm chí tư cách tới nơi kia hắn cũng không có. "Quý lão sư, con." Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt tội nghiệp mà nhìn Quý Hồng Bân. Quý Hồng Bân tức giận nói, "Làm sao vậy? Nam tử Hán đại trưởng phu, có lời cứ nói, nhăn nhăn nhò nhò làm cái gì?" Quý Hồng Bân tuyệt đối là một lão sư cực nghiêm, mặc dù hắn rất thích Lam Hiên Vũ, nhưng bình thường cũng là cực kỳ nghiêm túc. Lam Hiên Vũ nói, "Quý lão sư, con có thể xin phép nghỉ hay không?" Cuộc thi cũng đã xong, cũng tới ngay ngày nghỉ rồi. Con muốn xin một tháng đi du lịch cùng ba mẹ. Không, chỉ thiếu chút nữa là Quý Hồng Bân liền nói ra hai chữ không được. Trên thực tế thì ba năm này Lam Hiên Vũ cơ bản chưa từng nghỉ, mỗi ngày đều vượt qua trong việc học với Quý Hồng Bân cùng Ngân Thiên Phạm. Nhìn cái bộ dáng đáng thương kia của hắn, ngẫm lại cố gắng mấy năm qua của hắn, trong nội tâm Quý Hồng Bân cũng phải thầm than. Dù sao hắn cũng vẫn chỉ là một đứa bé, một tháng quá dài, hai mươi ngày. Quý Hồng Bân cau mày nói xong câu đó, hắn liền quay người rời đi. Thầy lão sư đã đồng ý thỉnh cầu của mình, Lam Hiên Vũ lập tức có loại cảm giác muốn lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng cũng đã đáp ứng, thật là quá không dễ dàng mà. Quý lão sư, người nào biết đâu, không phải ta không muốn tăng đến 20 cấp, là người không cho ta nghỉ, không cho ta đi tăng nó. Nana đã từng nghiêm túc nói cho Lam Tiêu cùng Nam Trừng, khi hồn lực của Lam Hiên Vũ đạt đến 20 cấp thì nhất định hắn phải đi tới chỗ nàng, đột phá dưới sự bảo hộ của nàng, nếu không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Đối với cái này tất nhiên Lam Tiêu cùng Nam Trừng đều nhớ rõ rất rõ ràng. Cho nên bọn hắn cũng dặn dò Lam Hiên Vũ rất kỹ. Khi Lam Hiên Vũ thông qua triệu hoán của tiền Lỗi liên hệ với Nana, nàng đã nói cho hắn biết, tuy bằng vào cái tự thể võ hồn dung hợp kỹ kia thì hai loại năng lượng huyết mạch của hắn có phần giao hòa, nhưng vẫn còn mất ổn định. Khi đột phá đến 20 cấp nhất định sẽ kích phát huyết mạch, nàng cũng không biết cụ thể sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, cho nên tốt nhất vẫn nên hoàn thành dưới sự bảo hộ của nàng. Thật sự là Lam Hiên Vũ đã rất cố gắng tu luyện, cũng không phải hắn không đến được 20 cấp. Trên thực tế thì tuy tốc độ tu luyện của hắn chậm Nhưng dù có chậm hơn nữa cũng có thể đột phá từ hơn nửa năm trước. Trước khi tới cuối kỳ, hắn cũng đã hỏi Quý Hồng Bân xin phép nghỉ để đi tìm Nana, nhưng lại bị Quý Hồng Bân mắng một trận. Nói hồn lực của hắn còn chưa đến 20 cấp lại còn muốn nghỉ ngơi, nên không để cho hắn đi. Vì muốn không đột phá tới 20 cấp, Lam Hiên Vũ không thể không sử dụng tới tự thể võ hồn dung hợp kỹ để cưỡng ép giáng cấp. Tốc độ tu luyện trở về nhanh hơn tốc độ tu luyện bình thường nhiều lắm. Nửa năm này hắn đã trùng tu một cấp này tới ba lần. Quý Hồng Bân sốt ruột, nhưng Lam Hiên Vũ lại càng sốt ruột Mắt thấy tất cả mọi người đều đã tới 30 cấp. Mình vốn đã tu luyện chậm mà bây giờ ngay cả 20 cấp cũng không có. Trên lịch này đã càng lúc càng lớn. Cho nên, dù biết là có thể sẽ bị mắng nhưng hôm nay Lam Hiên Vũ vẫn phải xin nghỉ phép. Nhưng không nghĩ tới Quý Hồng Bân lại đồng ý, cuối cùng mình cũng có thể đi tìm Nana Lão Sư rồi. Vừa nghĩ tới việc có thể đi gặp Nana Lão Sư, tâm tình của hắn liền khá hơn hẳn. Bởi vì rút cuộc bắn cũng có thể đột phá rồi. Có điều, mấy năm này hắn chỉ dùng mấy lần tự thể võ hồn dung hợp kỹ nên cũng không có biện pháp. Mỗi khi muốn thắng khảo hạch thực chiến là bộc phát liền, hơn nữa còn bị ép trùng tu nên ước chừng hắn đã dùng 10 lần tự thể võ hồn dung hợp kỹ, hiện tại, quang điểm rực rỡ trong vòng xoáy kim ngân kia của hắn cũng tăng lên một ít, tuy cũng chỉ bằng hạt gạo nhưng cuối cùng cũng có thể thấy rõ ràng một chút. Quý Hồng bân ra khỏi sân huấn luyện, lông mày nhíu chặt, hắn thở dài một tiếng mà nhẹ nhàng lắc đầu, thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ cố gắng 3 năm nay thật sự phải uổng phí ư, không nghĩ tới, hạt giống tốt như vậy lại cắm một nơi rất không nên xảy ra vấn đề. Thật sự là, nói đến đây Hắn đột nhiên cảm giác được gì đó, hắn vô thức mà ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng nơi hắn nhìn lại không có gì. Quý Hồng Bân không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, đó là do trực giác dẫn dắt hắn nhìn sang, chẳng lẽ trực giác của mình sai rồi ư? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, quay người mà đi tới hướng lầu dạy học. Thẳng đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, một đạo thân ảnh mới lặng yên xuất hiện trên nóc sân huấn luyện. Đạo thân ảnh kia mặc một bộ quần áo đen, ánh mắt thanh tịnh như nước. Dưới cái nhìn chăm chú của bóng người này, Lam Viêm Vũ kéo lê một thân mệt mỏi ra khỏi sân huấn luyện từng bước một mà đi về ký túc xá người mặc bộ đồ đen kia vẫn một mực đưa mắt nhìn lam hiên vũ thẳng đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất ánh mắt của hắn mới bắt đầu trở nên mờ mịt suy tư một hồi nhưng lại không thể nhớ được cái gì quý hồng bân bước vào phòng ngân thiên phàm đẩy cửa mà vào ngân thiên phàm đang ngồi sau bàn công tác toàn thân hắn tựa thoải mái trên ghế lớn chân gác lên trên mặt bàn cầm trong tay một ly rượu mạnh chỉ thiên la tinh mới có vui thích mà uống vào nhìn quý hồng bân đẩy cửa vào như vậy ngân thiên phàm theo thói quen mà mở miệng mỉm mai Có biết lễ phép hay không vậy? Ngươi có biết gõ cửa không?" Quý Hồng Bân tức giận nói. "Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi sao, suốt ngày không có việc gì mà ngồi ăn rồi chờ chết ư?" Ngân Thiên Phạm sững sờ. "Ngươi ăn phải thuốc súng ư, như thế nào vừa vào cửa đã châm chọc ta?" Quý Hồng Bân nói. "Còn không phải vì tên đồ đệ bảo bối kia của ngươi ư, ngươi cũng biết, chỗ kia yêu cầu thấp nhất là trước 12 tuổi hồn lực phải đạt đến 20 cấp, như vậy mới có tư cách báo danh. Đây là quy củ từ mấy vạn năm trước, trên thực tế thì hiện tại phải trên 30 cấp mới có tư cách tham gia khảo hạch." Bình thường sẽ không nhận 20 cấp. thế nhưng tên bảo bối của ngươi đến bây giờ còn chưa tới 20 cấp. Ngươi khen ngược một chút cũng không vội, ngươi đã quên tầm nguyện trước kia của ngươi rồi ư? Ngân Thiên Phàm cười lớn một tiếng. Chưa nha, ta cảm thấy đồ đệ bảo bối của ta rất tốt. Mà khoan đã, cái gì mà gọi là đồ đệ bảo bối của ta? Chẳng lẽ đồ đệ ta không phải đồ đệ của ngươi ư? Ngươi là chuyên môn dạy hắn tu luyện hồn lực cùng hồn kỹ đấy. Hồn lực của hắn không hợp cách lại tới trách ta ư? Ánh mắt kia của Ngân Thiên Phàm rõ ràng là đang giễu cợt Quý Hồng Bân dạy không được tốt mới đưa đến việc tu vi của Lam Hiên Vũ không đủ. Quý Hồng Bân cả giận nói, điều này có thể trách ta ư, hồn lực của hắn ngừng tăng ta có biện pháp nào chứ? Chẳng lẽ phải cổ vũ cho hắn ư? Tiểu tử này suốt ngày được ăn uống tốt, hắn ăn những nguyên liệu quý hiếm còn nhiều hơn cả ta, nhưng hồn lực lại ngừng tăng lên. Ngươi không nóng nảy ư, giấc mộng của ngươi đâu?" Ngân Thiên Phạm uống một hơi cạn sạch chén rượu mạnh nói, "Ta gấp làm cái gì? Đồ đệ bảo bối của ta có thể thay ta hoàn thành giấc mộng, ta có cái gì mà phải vội. Ngươi đừng quên Con đường ta hy vọng hắn đi chính là hệ chỉ huy giữa các hành tinh, vậy cũng đã là hệ vương bài. Không sai, học viện là cần trước 12 tuổi đạt tới 20 cấp mới có thể tiến hành nhập môn khảo hạch. Thế nhưng đối với hệ chỉ huy giữa các hành tinh thì thứ trọng yếu hơn là tinh thần lực. Dưới 12 tuổi đạt 200 điểm tinh thần lực là điều kiện tham gia nhập môn. Theo đó thì phải có 300 điểm trở lên mới có thể đi thi, mới có khả năng thi đậu, mà tinh thần lực của đồ đệ ta là bao nhiêu? 800. Ngươi có biết cái này có nghĩa là gì không? Ta đoán chừng nếu đặt cái này ở giữa các thí sinh hệ chỉ huy giữa hành tinh, chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách. Ta có cái gì có thể buồn đây? Nếu thật sự không được thì giúp hắn cưỡng ép tăng lên chút hồn lực ngay trước khi khảo hạch là được. Dù sao ta cũng không trông chờ hắn trở thành một hồn sư mạnh. Ta muốn dạy dỗ là dạy ra một vị quan chỉ huy chiến hạm vô địch giữa các hành tinh. Cho nên người buồn là ngươi đấy, không giống ta. Ngươi, quý hồng bân tức tới thở phì phì. Tên mập mạp chết bầm này sao ngươi lại vô sỉ tới như vậy hả? Có phải ngươi cố ý để cho hắn không để thăng hồn lực không? Ngân Thiên Phạm tức giận nói: Ngươi nghĩ ta bị bệnh ư? Quý Hồng Bân hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên là có bệnh, hơn nữa là đầu óc có bệnh. Mọi người ở đây đều công nhận. Tên chết tiệt, ngươi muốn công kích ta như vậy, ta sẽ, ngươi sẽ như thế nào? Ta nhị. Kaka không thèm nghe ngươi nói nữa, khinh thường làm bạn với ngươi. Ngân Thiên Phạm đứng phất lên, hắn tức giận mà phất phất tay. Đi mau, đi mau, đừng có ở đây mà làm phiền ta. Quý Hồng Bân thở dài một tiếng, đột nhiên như đã chút giận được nói: Một tháng, chỉ còn một tháng nữa là hắn tới mười tuổi. Nếu hắn còn không thể dựa vào chính mình đột phá đến 20 cấp, chỉ sợ sẽ không thể trở thành một hồn sư chính thức, xác suất trở thành một đấu khảo sư cũng rất nhỏ, đứa nhỏ này thật sự là quá đáng tiếc. Hôm nay hắn xin phép nghỉ với ta, ta đã đồng ý cho hắn 20 ngày ngày nghỉ, hy vọng hắn có thể buông lỏng trong 20 ngày này nói không chừng sẽ có chỗ đột phá. Ngân Thiên Phàm ngẩn người, ngươi đã quyết định buông bỏ ư? Quý Hồng Bân cười khổ, không phải ta muốn buông bỏ, nhưng nếu hắn thật sự không đạt được thì ta còn có thể làm gì? Nếu hắn đạt đến 20 cấp thì ít nhất cũng có thể đi thử bằng vào song sinh võ hồn cùng cái tự thể võ hồn dung hợp kỹ kia và tinh thần lực yếu tố. Ít nhiều gì cũng còn có thể đi thử một chút. Nhưng nếu 20 cấp còn không đến được thì cũng chỉ có thể đi báo danh tới hệ chỉ huy giữa các hành tinh của ngươi rồi. Ai ra! Quý lão sư lại đồng ý cho con nghỉ ư. Tốt rồi, ba sẽ bảo mẹ con nhanh nhanh đi mua vé. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi thiên đấu tinh. Lam Tiêu nhận được tin tức của Nhi Tử thì khâu chút lãnh đạm, vội vàng lại gọi Nam Trừng đi mua vé. Tuy mua vé đột ngột như vậy thì giá cả sẽ tăng không ít, nhưng mấy năm nay chức vị của hắn đã tăng lên, thu nhập cũng đã gia tăng không ít, nên đã có thể thừa nhận chi phí du lịch trong vũ trụ khá dễ dàng. Vừa nghĩ tới mình có 20 ngày ngày nghỉ, còn có thể tăng lên tới 20 cấp, Lam Hiên Vũ cũng rất hưng phấn. Hắn cũng không biết Quý Hồng Bân cùng Ngân Thiên Phàm ký thác hy vọng trên người hắn lớn cỡ nào. Với hắn mà nói, thật sự lúc này hắn chỉ thầm nghĩ phải nghỉ ngơi thật tốt, mấy năm qua hắn đã quá mệt mỏi. Ngươi cũng có thể nghỉ ư. Tiền lỗi kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ. Ừ, quý lão sư đã đồng ý cho ta 20 ngày ngày nghỉ. Lam Hiên Vũ quay sang hỏi tiền lỗi cùng Lưu Phong. Các ngươi thì sao? Kỳ nghỉ đi nơi nào? Ba năm rồi tiền lỗi càng mập hơn so với trước kia, vẫn luôn mang vẻ cười tùm tìm. Lưu Phong thì lại càng gầy đi một tí, nhưng đã là thiếu niên nên rõ ràng hắn đã có thêm vài phần khí chất. Theo tu vi tăng lên, bọn hắn cũng đã có được hồn hoàn thứ hai của chính mình, thực lực tăng lên rất nhiều. Hiện tại. Cho dù không dựa vào tăng phúc của Lam Hiên Vũ thì bọn hắn cũng đã có sức chiến đấu không tầm thường. Hồn lực của Lưu Phong cũng đã đạt đến 26 cấp, mà tiền Lỗi cũng là 25 cấp. Trong lớp thiếu niên năng động cũng tương đối phía sau, nhưng vì có Lam Hiên Vũ nên tiểu tổ 333 bọn hắn vẫn luôn là đứng đầu lớp. Tiền Lỗi đắc ý nói nói, "Ta về nhà ăn uống chơi đùa nha." Lưu Phong nói, "Ta về cố gắng tu luyện, tranh thủ ngày nghỉ đột phá đến 27 cấp." Hôm nay Mục lão sư đã nói, "Sau học kỳ này tất cả học viện tại Thiên La Tinh chúng ta sẽ tiến hành một cuộc thi đấu tuyển chọn cực kỳ trọng yếu." Lớp thiếu niên năng động chúng ta sẽ tham gia, dùng tiểu tổ làm đơn vị thi đấu. Tiền Lỗi, ngươi về cũng phải cố gắng đấy." Tiền Lỗi nhún vai, "Lần trận mới mài gươm không có ý nghĩa gì, dù sao ta cũng không có khả năng đạt tới 30 cấp trước khi bắt đầu thi tuyển. Ngược lại là Hiên Vũ, ngươi sắp 20 cấp, cố gắng một chút. Chúng ta đều đang mong đợi xem hồn kỹ thứ hai của ngươi là cái gì đây." Lam Hiên Vũ dùng sức mà vung cánh tay một cái, "Ngày nghỉ này nhất định ta có thể đạt đến 20 cấp." Lưu Phong nói, "Hiên Vũ, hồn hoàn thứ hai của ngươi chuẩn bị dung hợp cái gì?" Mà hồn linh của ngươi là cái gì vậy? Có nên đổi một cái ở hồn hoàn thứ hai không? Hồn hoàn đầu tiên của ngươi mới chỉ là 10 năm. Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn đột nhiên phát hiện mình không thể trả lời vấn đề này. Bởi vì căn bản là hắn chưa từng dung hợp qua cái hồn linh nào. Hơn nữa, Lam Tiêu cùng Nam Trừng đã nghiêm lệnh hắn không thể nói cái này ra. Cho nên tuy hắn không biết vì cái gì nhưng vẫn không thể nói. Ta cũng không biết hồn kỹ thứ hai sẽ là cái gì. Đợi sau kỳ nghỉ đi, đến lúc đó các ngươi sẽ thấy...